Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1460. Gặp lại Nguyên Giao. Ha ha kỳ thật cũng không có gì, tại hạ đối với thân thể cường đại của Hàn huyên để thì hết sức tò mò phải biết rằng huyết hà minh châm của tại hạ mặc dù không nổi tiếng là bảo vật sắc bén, nhưng lấy thân thể mà làm nó bắn ngược lại thì quả rất khó tin. Huyết độc nói, đồng thời hai mắt nhìn Hàn Lập không chớp. Hóa ra tiền bối muốn hỏi việc này, thân thể vãn bối đích xác so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là năm đó có chút cơ duyên từng ăn qua loại linh dược làm thân thể cứng cáp mà thôi. Sao có thể so sánh với dao long chi khô như tiền bối? Hàn lập bất động thanh sát trả lời. Linh dược, ta cũng đoán là thế, nhưng hàn Huyên để cuối cùng lại tiếp được một kích kia của ta, pháp tướng ba đầu sáu tay kia tựa hồ không phải là chân linh pháp tướng của quý tục. Tại hạ nhìn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra. Hàng đảo vũ có thể giải thích một chút không? Huyết độc cười khẽ nói, ô đó là vãn bối trong lúc vô ý luyện được một pháp môn ngoại tộc, sau khi tu luyện lung tung một hồi thì ra thần thông này, về phần tại sao lại có pháp tướng này thì vãn bối cũng không hiểu rõ lắm. Hàn lập lánh đảm trả lời, đem tất cả nói hàm hồ trả lời so với không trả lời cũng không có gì khác nhau. Nghe Hàn Lập nói khéo lóe như thế, huyết độc có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha không đề cập đến việc này tiếp tục mời Hàn Lập uống rượu. Cứ như vậy, vị huyết sao luyện dư gì này uống rượu cho đến khi say, mới nghiêng ngả cáo từ Hàn Lập rời đi. Hàn Lập đứng ở cửa sổ lầu tác, vẻ mặt tươi cười nhìn tình hình bên ngoài lầu tác. Khi thấy huyết độc nhiên ngã đi vào một lầu các cách hàn lập không xa, cách khoảng trăm trường, hắn mới nhíu mày. Gần như thế, chỉ cần hắn hơi có cử động gì thì không thể tránh được giám thị của huyết sao, xem ra đây là người mà một thanh phái tới giám thị hắn. Hàn lập yên lặng nghĩ vậy, rời khỏi cửa sổ. Lúc này, lục Sam thị nữ đã dọn tiệc rượu xuống, lần nữa lau chùi sạch sẽ. Sau đó cung chính đứng một bên hàn lập, chờ hắn phân phó. Người trước tiên đi xuống, ta cần nghỉ ngơi một chút. Hàn lập không chút khách khí, phất tay bảo thị nữ rời đi. Vâng, hàn tiên sinh tiểu tì ở tầng một tiên sinh tùy thời đều có thể gọi. Lục Sam thị nữ đáp ứng một tiếng, phi thường nhu thuận rời đi. Hàn lập lạnh nhạt nhìn qua thân ảnh nữ tử biến mất tại cầu thang, bàn tay hướng vòng chứ vật phất một cái, hà quang chợt lóe, một thanh sắc trận kỳ hiện ra. Hắn giơ tay lên, mời đảo thanh mang hướng bốn phía phòng bay đi, chợt lóe rồi biến mất vào hư không. Hàn lập bắt quyết, lại đánh ra một đảo thanh sắc pháp quyết. Thanh, một tầng thanh sắc quang mạng hiện lên trên vách phòng. Hình thành một tầng cấm trí phong bế, cấm trí này cũng không có năng lực phòng hộ gì, nhưng đối với việc ngăn cản thần niệm của người khác lại có chút thần diệu. Ngay cả khi biết mình gần giống như bị giam lỏng, nhưng Hàn Lập cũng tuyệt đối không muốn tất cả mọi chuyện của mình lại dễ dàng bại lộ. Lúc này, tại một lầu tắc khác. Huyết đột đang khép hờ hai mắt ngồi xuyết bằng trên bộ đoàn, thần sắc chợt động, mở hai mắt ra, nhưng sau khi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thì lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, Hàn Lập đã gây đầu lên gối nằm nghỉ, mặt dù thân ở chỗ nguy hiểm, nhưng thời gian thí luyện kia đã làm tâm thần hao tổn không ít, vừa lúc nhân cơ hội này khôi phục một chút. Chờ khi thể xác và tinh thần hắn khôi phục hoàn toàn xét lại cẩn thận từ suy nghĩ cách thoát thân trong lòng nghĩ vậy hàn lập rất nhanh chìm vào giấc ngủ hắn ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại từ trên giường ngồi dậy hàn lập không chút hoang mang sửa sang lại quần áo rồi ngồi lên một ghế cạnh giường tay nâng tầm lặng lặng tự định giá đối với kia người một thanh và huyết sao nếu nói rằng vì coi trọng hắn thì hắn căn bản không tin Cái khác không nói bằng vào kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm của hắn, lúc nhị yêu này truy sát đều mang theo sát khí, như thế nào lại giấu riêng được thần thức linh mẫn của hắn. Rõ ràng là lúc đầu mang sát tâm, muốn lấy mạng hắn. Về phần yêu nữ Mộc Thanh này vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định là đối phương đã phát hiện mình có giá trị lợi dụng. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, từ khi đối phương đuổi theo mình rồi đột nhiên thay đổi chủ ý nhốt mình, khoảng thời gian này thì thật chỉ là trong nháy mắt. Nữ tử Mộc Thanh này tổng cộng chỉ nói một hai câu, chỉ là nhắc tới ít tà thần lôi mà thôi, chẳng lẽ là vì ít tà thần lôi, ánh mắt hàn lập chớp động vài cái cảm giác mình đã đoán ra được 89 phần. Bất quá ít tà thần lôi ngay cả khi có công hiệu phu ma trừ tà, nhưng nếu ma khí cùng tà khí đạt đến trình độ cường đại nhất định thì hiển nhiên không dễ bài trừ, loại uy lực bật này như thế nào có thể được yêu vương hợp thể kỳ như một thanh để mắt. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể đối phó với ma vật hoặc tà linh, thì ít tà thần lôi của hàn lập lại càng không thể. Bất quá hắn vẫn chỉ nghĩ được đến đó không khỏi thở dài một hơi. Nếu thật sự đối phương muốn lợi dụng mình thì tánh mạng tạm thời không cần lo. Chỉ cần cơ trí một chút, hắn rất tự tin có thể chạy thoát. Tỳ y eo sơ theo, hắn phải đợi yêu nữ Mộc Thanh nói rõ việc này, sau đó mới tùy theo hoàn cảnh mà định đoạt. Trong lòng âm thầm nghĩ thế, hẳn lập tạm thời an tâm. Về phần ý niệm đào tẩu, mặc dù hắn từng nghĩ qua, nhưng khi nghĩ đến huyết độc đang dám thì ở gần trong gang tất như thế, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm đó. Hắn lại nghĩ đến đám người lôi lan. Nếu Mộc Thanh và Huyết Sao đều truy đổi hắn, thì ba người này hẳn là đã thuận lợi trở lên mặt đất, hoàn thành thí luyện. Kể từ đó hắn cũng xem như đã hoàn thành phó thác của thiên bằng tục, khôi phục tự do. Thiên bằng tộc không thể lợi dụng thiên bằng chi thể, lại ước thúc gì nữa. Bất quá khi nghĩ đến chỉ cần đám người lôi lan có thể thông qua thí luyện thì không còn để ý đến sự sống chết của mình, hàn lập cười khổ một tiếng. Hắn cứ như vậy tự định giá không biết bao lâu, sau đó đứng dậy khoanh chân ngồi lên giường thần sắc bình tĩnh bắt đầu luyện khí. Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó thỉnh thoảng huyết độc cũng tới bắt chuyện uống rượu với Hàn Lập, nhưng Hàn Lập lại không ra ngoài, biểu hiện rất thành thật. Thẳng cho đến một ngày của nửa tháng sau, đột nhiên tinh thần huyết sao hưng phấn tìm đến, sau đó lại nghiêm trang nói. Hàn Hương Đệ, chủ nhân gọi đảo giấu đến một tiên điện, để giới thiệu đảo giấu cho các vị tiền bối khác. Được, làm phiền huyết tiền bối. Thần sắc Hàn Lập không chút khác thường, bình tĩnh trả lời. Thấy Hàn Lập có bộ dáng chấn định như vậy, trong lòng huyết độc có vài phần bội phục, hắn tự hỏi nếu hắn ở trong hoàn cảnh của Hàn Lập tuyệt đối không thể nào bảo trì thần thái tự nhiên này. Vì vậy sau khi huyết độc cười ha ha, liền mang Hàn Lập đi về một lầu khác. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập lần nữa xuất hiện bên ngoài đại điện rồi theo huyết đột tiến vào đại điện. Trong đại điện hiện tại khác với lần đầu Hàn Lập đến, hai bên đại điện có rất nhiều bàn dài, mỗi bàn đều có người ngồi. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe tự định giá. Một bàn chỉ có hai người, toàn thân đều được một kiện huyết sắc trường bào che phủ, vô luận là khí tức hay thân hình đều độc nhất, vô nhị, căn bản không thể phân biệt lẫn nhau, phảng phất là phân thân. Một bàn khác có một người thân hình cao lớn dị thường, là một nam tử mặc một kiện áo choàng đen trên người tản ra một cỗ hàn khí khiến người khác phải tránh lui ba thước, sản xuất như có thể đem không khí gần đó đóng băng. Cuối cùng là ba nữ tử. Một vị trung niên Mỹ phủ tóc trắng như tuyết, sắc mặt không chút máu, mặc một thân bích lục cung trang, ngồi ngay ngắn. Phía sau là hai vị nữ tử xinh đẹp. Một người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tươi tắn, đôi mắt lưu chuyển đẹp đồng lòng người. Một người khác thì nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhị nữ này cũng giống như mỹ phụ, sắc mặt đều tái nhợt một cách khác thường. Hai bàn trước thì hoàn hảo mặc dù hàn lập giật mình vì tu vi họ sâu không lường được, nhưng cuối cùng cũng không có chút gì sắc. Nhưng khi hắn thấy nhị nữ đứng phía sau thì sắc mặt không nhịn được liền biến đổi. Nhưng cuối cùng vẫn là tâm ghế hắn hơn người, thần sắc cơ hồ lập tức khôi phục như thường, nhưng sâu trong mắt vẫn mơ hồ chớp động. Như thế nào lại là hai người này, năm đó sau khi rời khỏi loạn tinh hải tại nhân giới, ta đã không còn nghe tin về hai nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp lại các nàng ở linh giới. Bất quá xem bộ dáng bình yên của hai nàng, thì chắc hoàn hồn thuật đã thành công. Mặc dù hàn lập thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại mãnh liệt quay cuồng nhất thời khó có thể bình tĩnh. Mỹ nữ ra thịt trắng như tuyết chia đúng là nguyên giao ở loạn kinh hải năm đó, còn kiểu nữ bên cạnh hiện nhiên chính là sư tỷ nàng, năm đó thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, nhiên lệ. Lúc đầu khi thần thông hắn vừa có chút tiểu thành thì đã gặp nguyên sao, kết quả là dưới sự khẩn cầu của đối phương và cảm tình đã giúp nữ nhân này gấu nhiên lệ, cho nên sang ai thi triển hoàn hồn thuật. Nhưng ai ngờ trên đường lại gặp quỷ vụ, khiến hắn bị hút vào âm minh chi địa. Sau đó lại mất sức của chín châu hai hổ mới từ bên trong trốn ra. Nhưng sau khi đi ra thì không rõ nguyên sao đã đi đâu. Không còn thấy bóng sáng nữa. Hiện tại gặp lại, nhưng lại ở cùng một chỗ với yêu vương tại địa nguyên chiến hàn lập cực kỳ giật mình. Mà lúc hàn lập vào điện, ánh mắt của tất cả mọi người cũng quét về phía hắn. nhị nữ nguyên sao thấy hàn lập, biểu hiện lại không giống nhau. Đôi mắt đẹp của nguyên sao chợt lói lên vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức mặt không chút biểu tình, nhìn không ra có chút gì thường nào nhưng thật sa nhiên lệ lại chừng mắt nhìn trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc hiển nhiên nữ tử này chỉ gặp hàn lập một lần chỉ là cảm giác hàn lập có chút quen mắt ô đây là người các ngươi nói sao tu vi chỉ mới linh tương gì thật sự có công dụng sao thanh âm của mỹ phụ tóc bạc vang lên lạnh lùng nói phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1461 Tứ Đại Yêu Vương Làm đảo vũ cần gì xốt ruột như thế, ta mượn sức hàn đảo vũ không phải vì Tu Vi hắn, mà là vì thần lôi chi lực. Dù Tu Vi có thể thấp hơn một hai cấp, nhưng nếu có thể phát ra ít tà thần lôi thì... Một thanh trong hát quang cười khẽ nói... Ít bà thần lôi nào có thể dễ nắm như vậy, hiển nhiên tu vi càng cao thì mới nắm càng chắc. Ta rất hoài nghi một gã linh tương chỉ có thể thật sự phát huy quy lực thần lôi. Nếu ta nhớ không lầm thì muốn chính thức thu đồng quy lực ít bà thần lôi ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ. Lần này là một người trong hai gã huyết bảo nhân nói thanh âm quái dị giống như kim thạch. Điểm này thì huyết huyên cứ yên tâm, hàn đảo hữu mặc dù chỉ là linh tương hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn linh xuất sơ kỳ một chút mà thôi, tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này. Hay là huyết huyên có thủ đoạn gì khác, có thể ổn thỏa bài trừ minh hà cấm chế, làm cho hàn đảo hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. Bộ dáng một thanh thân ý sâu sắc. Nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế thì tất nhiên là chuyện tốt, lão phu không có ý ngăn trở, chỉ là rất quan tâm mà thôi. Tiên tử đừng bắt bẻ ý tứ lão phu. Một huyết bào nhân khác mở miệng nói thanh âm giống y đúc người huyết bào nhân thứ nhất, phảng xuất như cùng một người. Một thanh không để ý, lạnh nhạt nói. Nếu huyết huyên không có ý chiến gì với hàn đảo thiếu thì tốt vậy không biết lục túc huyên cùng lam tỷ tỷ cảm thấy thế nào nếu có lợi cho đại sự của chúng ta thì ta ủng hộ thần bí nhân đầu đội áo choàng đen bình tĩnh trả lời nhưng mỹ phụ tóc bạc lại nhíu mày như đang định giá gì đó như thế nào lam tỷ tỷ không đồng ý sao ánh mắt một thanh chợt lóe hỏi không có gì chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại. Nguyên bổn ta muốn dùng hồn sách hắn luyện chế thành một ngân giáp quỷ vương, nay lại phải từ bỏ. Mà người này là do ta và địa huyết phát hiện trước, một thanh mùi mùi cứ như vậy giữ người, không cảm thấy có chút không ổn sao, mỹ phụ tóc bạc trầm rãi nói. Ha <cười> ha, hóa ra Lam tỷ tỷ muốn tự mình chỉ giáo hàn đảo dấu, nhưng theo ta được biết. Tông pháp của tỷ tỷ khác với thần lôi, như thế nào lại có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo? Nếu chậm chế đại sự thì chẳng phải là hối hận cả đời sao, Mộc Thanh cười nhẹ nói. Có đúng vậy không, nghe khẩu khí của Mộc Mội Mội thì hình như cũng hiểu về ít tà thần lôi, còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này thì lão thân chỉ điểm hắn cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc cười lạnh nói. Thiếp thân là một liên chi thể ngưng hình ít tà thần lôi tại thời thượng cổ, xuyết vào nhóm ngũ hành thần lôi trong một thần lôi. Nếu tiểu muội tự mình chỉ giáo thì trung quy vấn hơn những người khác. Sắc mặt một thanh âm trầm. Cái này không cần thiết, nếu nói về tuổi tác thì lão thân chỉ thấp hơn lục túc đáo hữu, tu luyện lâu như thế, đủ để bù vào chút thiên phú ấy của một muội muội. Mỹ phụ không khách khí nói, nghe vậy, sắc mang một thanh khẽ biến, đang muốn nói gì thì thần bí nhân gọi là lục túc kia đột nhiên mở miệng. Hai vị đảo hữu không nên tranh chấp trước tiên để ta xác nhận hàn đảo hữu có ít à thần lôi không đáp chuyện khác tính sau. Lục túc hiển nhiên là người có uy tín cực cao, hơn nữa Mỹ phụ và một thanh cũng có chút kiên kỷ. Sau khi nhìn nhau một cách thì Mỹ Phụ không nói thêm gì nữa, một thanh thì quay đầu lại bình tĩnh nói với Hàn Lập. Đoạn hội thoại vừa rồi có lẽ ngươi cũng nghe được. Hàn đảo hữu có thể đem ít tà thần lôi phóng ra một lần không, để mấy người chúng ta xác định một chút. Việc này có quan hệ không nhỏ, nghĩ rằng Hàn đảo hữu sẽ không tự tuyệt. Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết. Nhất thời tiếng sét đánh oanh long long phát ra kim quang trên người Hàn Lập đại phóng, vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra trong nháy mắt hóa thành mấy đảo kim hồ to to quấn quanh người thanh thế cực kỳ kinh người. Đám người Mỹ phụ Lục túc nhìn kim hồ không trước mắt, ngay cả khi một thanh đã gặp qua một lần cũng không ngoại lệ. Tay áo Lục túc hướng phía Hàn Lập phất một cái, một cổ âm phong lao thẳng đến hàn lập nhú mày, điểm một chỉ, một đảo Kim Hồ chợt ló lên ngânh đón. âm Ẩm Kim Hồ vừa tiếp xúc với Hắc Phong thì lập tức bảo liệt, nơi Kim Quang đi qua, Hắc Phong giống như băng tuyết tan chảy. Không sai quả nhiên là ít tà thần lôi, lộc túc gật đầu trong lời nói có vài phần vui mừng. Ít tà thần lôi trình độ này đảo giấu đại khái có thể thả ra mấy đảo. Một vị trong huyết bảo nhân đột nhiên hỏi. Đại khái là hai mươi nhưng mỗi lần phóng thích thì phải chờ rất lôi mới có thể khôi phục như ban đầu. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe trả lời. Hắn đem số lượng có thể thu sự ếp thần lôi giảm đi hai phần ba căn bản không nói chi tiết. Hai mươi cũng đủ dùng. Nghe Hàn Lập nói vậy, một gã huyết bào nhân khác vừa vui mừng lẫn sợ hãi cười rộ lên. Không sai, ngay cả Minh Hà cấm chế lợi hại, nhưng dưới công kích của nhiều thần lôi như vậy tuyệt đối không thể duy trì. Tốt lắm, người không có vấn đề tiếp theo sẽ thảo luận về vấn đề của hàn đảo hữu. Ta và huyết đảo hữu thì không hiểu rõ đối với thần lôi chi một, sẽ không tham dự vào việc này. Mấu chốt bây giờ là một tiên tử và lam đảo hữu đều muốn hàn đảo hữu theo mình học thu lôi chi đạo. Việc này thật sự có chút khó giải quyết. Ta nghĩ thế này, từ bây giờ đến lúc diễn ra đại sự còn mấy năm thời gian, hai năm đầu để hắn theo một tiên tử học khu lôi chi đạo, hai năm sau lại làm môn hạ của Lam đảo hữu. Hai năm cuối cùng sẽ để hàn đạo hữu tự mình lính ngộ. Hai vị thấy được chứ? Lục túc không chút cảm tình nói, nghe lục túc nói thế, mỹ phù cùng một thanh đều giật mình. Ha ha, lục túc huyên đề nghị rất tốt, ta xem hai vị đảo hữu không nên cãi nhau nữa, cứ làm như thế là được. Một gã huyết bảo nhân xoa tay nói. Nếu lục túc đảo hữu và địa huyết cũng cảm thấy cách này tốt thì lão thân không có ý kiến gì. Mỹ phụ tóc bạc trầm ngâm một chút rồi chậm rãi gật đầu đồng ý, nhưng một thanh thì lại không nói gì. Như thế nào? Một tiên tử cảm thấy cách này không được sao, ánh mắt lục túc trong áo choàng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Đương nhiên không phải, cứ y như lời ba vị. Một thanh dùng mình, sau một hồi lâu thì miễn cưỡng cười nói. Tốt, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, mưu đồ đại sự mới chuyện lớn. Hàn đảo hữu cho ngươi thời gian 6 năm, nếu trong 6 năm có thể luyện thành công khu lôi chi đảo mà ta truyền thụ. Phát ra quy lực chính thức của ít tà thần lôi thì ta sẽ mang ngươi đến một nơi thần bí, nơi đó có rất nhiều thứ tốt chờ ngươi. Nhưng nếu ngược lại, ngươi trong vòng sáu năm không thể nắm giữ được quy lực chính thức của thần lôi thì đến lúc đó. Hấp hấp! Một gã huyết vào nhân cười, nhìn hàn lập uy hiếp nói. Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu được. Hàn lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hàn đảo hữu cứ việc yên tâm, người còn trẻ mà đã có thần thông như vậy, nghĩ rằng thiên phú phải hơn người, sáu năm tu thành thần lôi pháp môn thì tuyệt không thành vấn đề. Nhưng vì phòng ngừa đảo hữu có tâm tư gì khác, ta sẽ hạ chút cấm chế nhỏ trên người đảo hữu. Mỹ phụ tóc bạc nói đột nhiên khoát tay, một đảo hôi ti không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, sau khi chợt lói thì đã tới ngay trước người Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập đại biến thân hình dưới tiềm thức muốn tránh, nhưng không gian gần đó lại ba động tiếp theo đầu vai bị một cổ tự lực vô hình đè xuống. Thân hình hắn ngưng trệ không thể động đẩy. Hàn Lập nhíu mày tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Không hề điều động thần lực xáy xua, chỉ là hôi ti chợt lóe quang mang rồi chui vào thân thể hắn không thấy bóng sáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, lục túc, một thanh địa huyết cũng đều lần lượt thả ra một đoàn hắc khí, một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết vụ đồng dạng đều chui vào thân thể một thanh. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy từ lực trên người mất đi thân thể lần nữa khôi phục tự do. Thần niệm vội đảo qua tình huống trong cơ thể, hàn lập có chút sầu dĩ. Trong cơ thể hắn có bốn loại tiêu ký, tuy không có hại gì nhưng nếu hắn muốn đào tẩu thì cực kỳ khó. Hàn đảo dấu trước tiên ngươi cứ ở lại một tiên tốc hai năm. Hai năm sau, Lam đảo dấu sẽ phái người đến gọi ngươi được rồi, việc này đến đây thôi, nói một chút về những chuyện quan trọng khác. Lam đảo hữu nghe nói ngươi luyện trí huyền quỷ gần xong rồi, chỉ còn có lục túc chỉ nói với hàn lập hai câu, liền đổi đề tài khác. Mấy người khác nghe vậy thì cũng tiếp lời căn bản không cho hàn lập cơ hội nói chuyện, cũng không có ý định nghe hắn nói gì. Trước mặt bốn gã yêu vương hợp thể kỳ, hàn lập đích xác không có huyền nói chuyện. Vô luận là nhân giới hay linh giới, các tộc đều lấy thực lực nói chuyện, chỉ là một gã hóa thần kỳ, đối với những yêu vật này tại địa huyên thì thật sự rất nhỏ bé. Ngay cả khi hắn buồn bực trong lòng thì cũng chỉ có thể yên lặng không nói, đồng thời âm thầm tự định xá những lời đối phương nói. Nội dung những yêu vương tại địa huyên này không nhiều lắm, nhưng hắn đại khái cũng nghe được một chút. Những người này quả nhiên muốn mượn uy lực ít tà thần lôi của hắn, muốn phá minh hà cấm chế gì đó. Như mấy người này nói cái gì mà khu lôi chi đạo uy lực chính thức của ít tà thần lôi, đây là cái gì, chẳng lẽ ít tà thần lôi còn có pháp quyết khu sự đặc biệt khác, hàn lập nghĩ mãi vẫn không thông đột nhiên hắn dường như cảm ứng được có người nhìn mình, hắn thoáng nhìn lại vừa lúc chạm ánh mắt với một tiểu linh nữ tử, đúng là nguyên sao, nguyên sao thấy hàn lập nhìn lại thế nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không có chút biểu tình. bất quá thần sắc hàn lập vừa động, sau một lúc lâu mới không chút hoang mang thu hồi ánh mắt. phàm nhân tu tiên tác giả, Vong ngữ, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1462 Tà Long Tục Đám người một thanh hiện đang trò chuyện với nhau. Bên trong liên quan đến huyện quỷ quý lỗi gì đó, bọn họ lại còn luyện binh với quy mô lớn, phảng phất như chuẩn bị tấn công nơi nào đó. Bất quá làm Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là thỉnh thoảng mấy người này nhắc tới Minh Hà Chi Địa. Đây là địa xanh mà Hàn Lập lần đầu nghe thấy, tâm Hàn Lập chợt động, nhớ lại âm minh chi địa lúc trước. Bất quá, những người này ngoại trừ đề cập đến địa xanh này thì cũng không nói gì liên quan đến nơi này. Lúc này Hàn Lập đã sớm thối lui, âm thầm quan sát mấy yêu vương này. Nói thật, trong tứ đại yêu vương thần bí nhất, làm hắn nhìn không thấu chính là lục túc và huyết lão quái. Người đầu tiên thì phát ra khí tức lạnh lẽo, vô cùng cổ quái, không chứa một chút sinh mệnh khí tức. Nếu như không phải có cử động và nói chuyện thì hàn lập cũng hoài nghi người này là xác chết. Người tiếp theo thì lại là hai người. Hai gã huyết bảo nhân vô luận là giọng điệu, hình thể, khí tức cũng không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều được gọi là huyết lão quái việc này hiển nhiên có chút quỷ dị. về phần một thanh cùng mỹ phụ tóc bạc hàn lập mơ hồ nhìn ra một chút lai lịch của hai người. trên người một thanh bị một tầng hắc quang bao phủ thậm chí dùng minh thanh linh mục cũng không thể thấy rõ nhưng từ trong hắc quang lộ ra một tia xanh biếc không cách nào giấu được hai mắt của hàn lập. hơn nữa trên người nữ tử này phát ra một tia mục linh lực cực kỳ tinh thuần. Hàn lập cơ hồ dám khẳng định tám phần rằng một thanh là một mục linh chi yêu hiếm thấy, nhưng không biết bản thể là loại linh mục nào. Về phần mỹ phụ tóc bạc thì âm khí toàn thân rất dày. Hơn nữa mới vừa rồi nghe mấy vị yêu vương này trò chuyện, Hàn lập cũng đoán ra phụ nhân này là một tên quỷ yêu. Chỉ có ủy yêu cơ hồ đem quỷ vật chi khu ngưng luyện sống như thường nhân thì mới có thể có được thần thông lớn như vậy. Bất quá cũng bởi vậy, hàn lập chú ý âm khí trên người nguyên sao cũng không tệ, tựa hồ cũng không phải là thường nhân chi phu, nhưng lại không sống như quỷ vật chi thân như phụ nhân. Nữ tử này tựa hồ có kỳ ngộ khác, về phần nghiên lệ thì cũng sống như nguyên sao. Bất quá tử khí tức mà nhị nữ phát ra thì cũng có thực lực hóa thần sơ vị. Hai người nguyên giao có tu vi thấp như thế mà lại đi theo bên cạnh Mỹ Phụ, xem ra không phải thân thích gì, mà là có nguyên nhân gì khác. Mấy tên yêu vương này cũng không bàn luận lâu, ngẫu nhiên có chút bất đồng khi tranh luận. Nhưng sau khi dùng vài phương pháp thì rất nhanh đã giải quyết. Sau thời gian một bữa cơm, đám người lục túc đã thương thảo xong, lúc này đứng dậy cáo từ. Một thanh không dám chậm trễ, từ trên kim hoa bước xuống, tự mình tiến mấy yêu vương này. Hai gã huyết bảo nhân khi đi ra cửa điện, vừa lúc đi ngang qua cạnh hàn lập thì một gã huyết bảo nhân tới gần hắn hỏi. Hai huyết khôi lỗi mà ta phải đi có phải bị ngươi diệt hay không? Hàn lập sau khi trần chờ một lúc thì thành thật khom người trả lời. Đích thật là do vãn bối diệt sát, lúc trước không biết là thủ hạ của tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Hắc hắc, chỉ là hai huyết quý lỗi, ta không đặt vào mắt đâu. Nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy xí xóa, sau này phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù. Trong tai hàn lập vang lên tiếng của huyết lão quái. Hàn lập ngẩn ra, ngẩn đầu nhìn lại. Hai gã huyết bào nhân chậm rãi đi qua cạnh hắn, phảng phất như truyền âm vừa rồi căn bản không tồn tại. Hàn lập nhíu mày, thầm cảm thấy mình lại dính thêm phiền toái. Mỹ phụ tóc bạc cùng đám người nguyên giao đi ra cuối cùng, đồng sản cũng đi qua cạnh hàn lập, nhưng Mỹ phụ vẫn chỉ nhìn bên ngoài cười mỉm chưa nói gì. Nguyên sao thì mặt không biểu tình, phản phất như chưa bao giờ thấy hàn lập. Nhưng thật ra nhiên lệ thì trừng mắt nhìn hàn lập, ánh mắt hiện lên vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó. Khóe miệng hàn lập vừa động, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường, bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm lại. Chúc mừng hàn huyên đệ, mấy vị đại nhân cũng coi trọng hàn đảo dấu a. Vừa thấy bọn người một thanh trước sau đi ra đại điện. Huyết độc hướng hàn lập cười nói, có gì đáng vui chứ, Tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì, huyết tiền bối có biết phu lôi chi đảo là công pháp gì không thật sự có thể làm tăng quy lực của ít bà thần lôi sao, sóc khi hàn lập cười khổ một tiếng thì bán tín bán nghi hỏi. Hắc hắc, việc này thì ta có biết một chút, tại thời thượng cổ, Ích bà thần lôi tại linh giới rất nổi danh. Một thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tà vật. Nói về quy lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu xử tế luyện, nếu không thì chỉ phát huy được một hai phần. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị trong đó tà long tộc bởi vì bị thần lôi này khắc chế, cho nên lục xóa thiên lôi trúc. Đem tất cả phá hủy hầu như không còn, làm cho ít tà thần lôi cơ hồ tuyệt tích tại linh giới, pháp môn thu lôi cũng sần sần không còn ai biết nữa. Ít nhất, huyết mố cũng không biết. Huyết độc cười cười kể lại rõ ràng chi tiết. ta long tục, hàn lập có chút ngẩn ra, Tại nhân tục, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghe nói linh giới có tục này. Ha ha! Hàn đảo dấu chưa bao giờ nghe cái tên này cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì năm đó khắp bá công cổ đại tộc đối với những chủng tộc linh giới khác vô cùng khi dễ, cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quá mấy tộc này thực lực rất mạnh, năm đó chứ tộc linh giới cũng đồng sản vì thế mà bị diệt 78 phân chi đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không... Làm thế nào bọn họ lại xưng vương xưng bá tại linh giới được? Mà cái tên tà long tục hiển nhiên cũng rất ít người biết. Huyết độc hời hợt nói ra một đoạn thượng cổ bí văn. Hàn lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như thế, như thế nào trong điển tịch nhân tục cùng phi linh tục lại chưa từng ghi lại? Trong lòng kỳ quái, hắn không nhìn được hỏi tiếp. Ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn sơ khai, phi linh tục các ngươi lúc ấy còn chưa xuất hiện tại giới này, hiển nhiên sẽ không ghi lại chuyện này. Huyết độc cười hắc hắc. Thì ra là thế, Hàn Lập lúc này mới hiểu. Theo như trong điển tịch nhân tục ghi lại, nhân tục tại linh giới xuất hiện sau phi linh tục, không ghi chết việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng ngay khi hàn lập và huyết độc đang tán góc thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân một thanh đang đi đến. Huyết độc cùng hàn lập ngừng nói tiếp lên chào vị yêu vương này. Một thanh gật đầu thân hình thoáng một cách liền ngồi vào kim sắc cử hoa, sau đó không nói lời nào, chống cằm suy tư. Nữ tử này tựa hồ có chuyện gì đó không thể giữ được bình tĩnh, một hồi lâu cũng không phân phó gì. Hàn lập có chút kinh ngạc, theo tiềm thức nhìn huyết đột bên cạnh một cái. Huyết sao này thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hàn bảo hữu, ngươi nghe cho ý đây. Ta không quản ngươi nghĩ thế nào, nhưng trong hai năm phải nắm giữ pháp môn khu sử tà thần lôi. Nếu được như thế thì hai năm sau ta sẽ giúp ngươi từ chối quỷ bà, ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ, một thanh trong hát quang nói. Thần sắc hàn lập vừa động, chỉ có thể cười khổ trả lời. Một thanh tiền bối có lệnh thì vãn bối sẽ cố hết sức. hừ, ngươi tốt nhất là phải cố hết sức, nếu không ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà. Thanh âm một thanh lạnh lẽo trong lòng hàn lập trầm xuống, chỉ có thể trầm mặt không nói. Ba ngày sau, ngươi đến một tinh động trong hai năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm thu lôi chi đảo cho ngươi. Huyết độc chuyện huyết thực trong hai năm này toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Một thanh quay đầu lại, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ phân phó cho huyết sao. Vâng, chủ nhân, lúc này huyết độc thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lên tiếp đáp ứng. Hàn lập cũng ngẩn người. Được rồi, ta có chút việc, các ngươi đi ra đi. Sóc di phân xó, một thanh sất tay nói. Hàn lập cùng huyết sao chỉ có thể thi lễ rồi lui xuống. Hắc hắc cơ duyên hàn huyên không nhỏ ạc. Dĩ nhiên có thể được chủ nhân tự mình chỉ điểm cho ngươi tu luyện, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, ra khỏi đại điện, huyết đột đột nhiên hướng Hàn Lập nói trong mắt có một tia gì sắc Có đúng vậy không tại Hạ còn không biết thời gian hai năm có đủ để tu thành phu lôi chi đảo không nữa. Hàn Lập cuốn huyết lắc đầu bộ dáng có chút buồn mực, chuyện Ha ha, chủ nhân nếu nói như thế thì khẳng định là nắm chắc. Hàn huyên để không cần đa tâm, Huyết Mỗ có một số việc cần xử lý trước hết xin cáo từ. Huyết đột cười ha ha, huyết quang trên người chợt hiện, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay xa. Hàn Lập đứng tại chỗ, hai mắt hít lại nơi, hơn y, nơi nơi huyết quang biến mất, sau đó mới xoay người lại đi về chỗ mình ở. Không bao lâu, Hàn Lập đáp về đến lầu các. Phát động cấm chế để che giấu những kẻ khác xình xem, sắc mặt hắn âm trầm ngồi xuyết bằng trên giường ánh mắt chớp động không thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên dơ một tay lên, năm ngón tay mở ra, hiện ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài hắc văn nhỏ, ngưng thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ nguyên. Nhìn thấy chữ này trên mặt hàn lập hiện ra một tia cổ quái. Nếu nói lúc trước có chút bán tín bán nghi đối với thân phận của Nguyên Giao thì giờ phút này toàn bộ đều là tin. Chữ này là trong lúc Nguyên Giao đi qua cảnh hắn, vô thanh vô tức đặt vào tay hắn. Quá trình đó ngay cả một tia linh ba cũng không phát ra, ngay cả tồn tại đáng sợ như một thanh và mỹ phủ cũng không phát hiện. Lấy một tồn tại hóa thần kỳ. Có thể làm được chuyện này thì thật sự là có chút kinh ngạc. Khó trách thần sắc hàn lập lại khác thường như thế. Vươn một ngón tay, hắn nhẹ nhàng điểm vào chữ nguyên trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay hiện ra một tầng lục quang, sau đó hướng về phía chữ này. Hai tay hàn lập rút về trong tay áo, lặng lặng tự định giá. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hắn rối một bàn tay ra. Một tiếng lôi minh trầm thấp phát ra. Một đoàn kim sắc lôi cầu trồi lên bàn tay, hình thể không ngừng cuồng trướng mặt ngoài ánh lên kim sắc điện ti, chớp lóe không ngừng. hàn lập nhìn lôi cầu này, mặt không biểu tình, nhưng hai mắt thì hiếp lại một chút. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1463 Một tinh đồng Năm đó trong lúc vô ý hán thúc sục xa kim lôi trúc, luyện chế thành 72 thanh trúc phong vân kiếm, vì thế có thể mượn quy lực ít tà thần lôi trong kiếm đối địch nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lôi điện này lại có lai lịch lớn như vậy, hơn nữa lại còn pháp môn khu sử đặc thù. Nếu thật sự như yêu vật ở địa nguyên nói ít tà thần lôi tại linh giới là một trong ngũ hành chân lôi được xưng là trí một thần lôi, như vậy thì quy lực thật sự lớn đến khó tin, lập tức có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Bất quá chuyện về ít tà thần lôi hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lại phải đi minh hà chi địa gì đó. Hơn nữa yêu vương này cũng luyện chế quỷ binh khôi lỗi số lượng lớn. Nguy hiểm trong đó có thể nghĩ được. Nếu hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết trong đó. Cũng may nghe khẩu khí đối phương thì ít nhất cũng còn 6-7 năm nữa, hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận, xem có thể nghĩ cách gì tốt hơn không. Nhưng thật ra ở nơi này có thể gặp lại nguyên giao một lần nữa thì xem ra huyên phần cũng không tệ. Năm đó Nguyên Giao không tiếc hủy kim đan để nhiên lệ hoàn hồn, hiển nhiên đáng chính nể. Nhưng nhiều năm như vậy, đối phương có còn trọng tình trọng nghĩa hay không thì vẫn khó nói. Dù sao lòng người rất dễ thay đổi. Nhưng xem ý tứ Nguyên Giao thì cũng không muốn bại lộ chuyện có quen biết ra, điều này làm hắn thầm thở dài một hơi. Mặc dù chuyện giả mạo phi linh tục không phải là chuyện cần giấu riêng. Nhưng Hàn Lập vẫn không muốn cho yêu vương biết thân phận thật của mình. Trong lòng Hàn Lập tự định giá như vậy, nhắc đến nguyên sao trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy lần gặp nàng. Lúc trước trong mật thất tại dư thiên điện, nhìn thấy cảnh nữ tử này dùng linh tuyển tắm thân thể hoàn mỹ không tì vết của nữ tử này không khỏi chợt lóe qua đầu Hàn Lập, làm lòng hắn nổi lên một tia gần sóng. Nhưng lập tức thân ảnh Nam Cung uyển lại từ sâu tận đáy lòng hiện lên, rõ ràng gì thường tràn ngập cả tâm trí hàn lập. Nhiều năm như vậy, nếu tất cả đều thuận lợi thì nàng tại nhân giới cũng có thể đã tiến sai đến hóa thần kỳ. Không biết đến khi nào hắn mới có thể một lần nữa gặp lại an thế tại linh giới. Bóng sáng Nam Cung uyển không ngừng quay cuồng trong đầu hàn lập. Cảnh lúc ở thiên nam cùng an thế thiết tha mặn nồng không ngừng xuất hiện trên mặt hàn lập hiện ra vẻ tươi cười, lâm vào hồi ức ngọt ngào. Sau một hồi lâu, thân ảnh nam cung uyển dần biến mất, một khuôn mặt kiều diễm khác lại xuất hiện trong tâm hàn lập đồng giảng cũng làm hắn chìm vào hồi ức Không biết trải qua bao lâu, một tiếng thở dài vang lên, hàn lập suốt cuộc lần nữa tỉnh táo lại trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Không nghĩ tới chuyện gặp lại nguyên giao làm hắn bị kích thích, mất thời gian dài chìm vào hồi ức như thế. Cũng may gần đây không có kẻ nào ác ý nhìn trộm, nếu không thì thật sự nguy hiểm. Bất quá nếu hắn không thể rời đi thì vẫn còn cơ hội gặp lại nguyên giao, sau đó lại liên lạc cũng không vội. Hàn lập chậm rãi từ đỉnh giá, nét mặt lần nữa hiện ra vẻ từ đỉnh giá. Ba ngày sau... Hàn lập đứng trước một ngọn núi nhỏ, nhìn vách núi trong xanh một cách quỷ dị, trong mắt chợt lói lên một tia kinh ngạc. Đây là một tinh động mà bổn tỏa dùng để bế cu an vũ luyện. Nơi đây một linh khí dày đặc, cho dù tại linh giới cũng không có bao nhiêu. Người tu luyện công pháp một thuộc tính ở đây thì có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Một thanh ở một bên hãnh diện nói. Hàn lập dựa theo phân phó, ba ngày sau tới gặp một thanh, nữ tử này liền dẫn hắn bay một chân núi lớn tiến vào một tầng mê vụ cấm chế, rốt cuộc dừng lại ở chỗ quỷ gì này. Nơi này cách chỗ ban đầu khá xa, nữ tử này tu luyện ở đây thật sự là làm người khác bất ngờ. Bất quá thạch biết trước mắt xanh biết bóng loáng như gương, nào có dấu hiệu gì của đồng quật. Thần niệm hàn lập quét xa lần nữa. Nhưng vẫn không phát hiện có gì gì thường trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Một thanh bước tới trước vách núi, bàn tay phất nhẹ một cái. Một tầng lục hà hiện lên trên thạch bích, rồi một phe nước vô thanh vô tức hiện ra, lộ ra một lục sắc thông đảo nối thẳng vào bên trong. Lối vào thông đảo bị một tầng quang mạc phong bế, bốn phía còn có phù văn cổ quái ẩn hiện có vẻ rất thần bí. Hàn lập tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau thạch bích có thông đạo như vậy, nhưng lấy thần niệm mạnh của hắn vẫn không thể phát hiện. Xem ra thần thông của yêu vương này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Đúng là cần phải cẩn thận một chút. Hàn lập xuồng mình. Thân hình một thanh thoáng lên, dẫn đầu đi vào thông đạo, lục sát quang mạc không chút nào ảnh hưởng. Hàn lập trần chờ một chút, hiển nhiên cũng đi theo. Kết quả không biết một thanh đã đồng tay đồng chân gì, mà quang mạc đồng sản cũng không cản trở hắn. Sau khi hai người tiến vào quang mạc, quang hoa trên thạch bích chợt lóe, cửa vào thông đảo biến mất. Bên kia, hàn lập đi theo một thanh, sau khi đi một lát thì trước mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện một thính đường không lớn lắm. Thính đường trống sống, ngoại trừ bảy tám thông đảo thì không còn gì khác. Nhưng Hàn Lập lại cảm ứng được linh khí nồng đậm từ dưới đất phát ra trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là một linh khí nơi này nồng đậm như thế, trong hai năm nắm giữ pháp môn khu sử, tà thần lôi thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Buồn chính là, vì một thanh này ngay cả linh mạch như thế mà cũng cho mình sử dụng có thể thấy được tình thế bắt buộc. Sau này muốn thoát khỏi không trí của vị yêu vương này không phải là chuyện dễ. Đi theo ta, ta an bài chỗ cho ngươi. Từ nay về sau, trong thời gian hai năm, ngươi không được ra khỏi một tinh đồng một bước. Bốn phía đã bị ta bày cấm chế cực kỳ lợi hại, không có ta tự mình mở ra thì ngươi không thể ra ngoài. Một thanh thản nhiên nói trong lời nói ẩm chứ sự tự tin. Hàn lập giật mình. Vẫn chưa nói gì, im lặng đi theo nữ tử này vào một thông đảo khác. Xuyên qua một đại hoa viên toàn kỳ hoa dị thảo, hàn lập bị đưa đến trước một hoàng sắc đại môn, không biết sùng kim loại gì luyện thành. Một thanh bước về phía trước. Đây là một tòa mật thất ta thường dùng trước tiên để ngươi tạm thời ở lại tu luyện, bắt đầu từ ngày mai, cứ cách bảy ngày ta sẽ chỉ điểm phu lôi chi đảo cho ngươi một lần. Sờ ngọ bảy ngày sau, ngươi đến thính đường tìm ta là được. Được rồi, ngươi vào đi, ta đến một mật thất khác. Nơi đây ngoại trừ mấy nơi được ta bày cấm chế, thì những nơi còn lại ngươi được phép ra vào. Biểu hiện của một thanh cũng cực kỳ hào phóng. Đa tạ tiền bối ưu ái, hàn lập vội vàng cảm tạ vài câu, nhưng một thanh sau khi nói xong thì chỉ nhìn hàn lập một cách liền xoay người rời đi thấy nữ tử này đã đi khuất, hàn lập mới thở dài một hơi đẩy đại môn đi vào mật thất. Thời gian như thoi đưa, trước mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Một ngày nọ, trong sương mù trên một tiểu sơn bỗng xuất hiện dị chịu vô số mấy đen tụ tập, tiếp theo là thanh sắc điện quang trước động, một trận lôi minh từ không trung truyền ra, phảng phất như trong mây đen đang sinh ra một mánh thú đáng sợ. Đột nhiên trên mặt đất tiểu sơn hiện ra hơn 10 pháp trận màu đen, mặt ngoài chợt lóe hắc quang, nhất thời có 2 người hiện ra. Một người vây trong hắc hà, vóc người thon thả, một người mặt thanh sắc trường bào, khuôn mặt còn trẻ. Đúng là hai người Mộc Thanh và Hàn Lập. Trong nháy mắt khi hai người xuất hiện trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, mây đen dịch liệt cuồn cuộn, thanh sắc điện hồ trong mây đen trở nên dày đặc thanh thế cực kỳ kinh người. Một thanh ngẩng đầu nhìn khoảng không bình tĩnh nói. Không nghĩ tới lại vừa đúng lúc như thế thiên kiếp của ngươi đã tới. Nhưng ngươi có ít tà thần lôi tổng thêm sự hiểu biết sơ bộ về khu lôi chi đạo, loại lôi kiếp trình độ này có thể dễ dàng ứng phó. nhân cơ hội này ma luyện thêm một phen đối với ngươi cũng có lợi. Một thanh nói xong thì quang mang pháp trận dưới chân chợt lóe, cả người bỗng biến mất. Trong khoảnh khắc trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình hàn lập, thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cười khổ một mình. Lần tiểu thiên giếp thứ hai của mình tại linh giới đã đến, hiển nhiên hắn cũng đã đoán trước. Cũng may hắn đã dùng việt trần đan, phơ nữa cũng đã ăn bảy tám viên thiên giếp lần này không còn kinh khủng như lưỡng sắc lôi giếp nữa. Mà là thanh sắc thiên lôi bình thường Bất quá cho dù là vậy Hàn lập vẫn không dám thiên thường Dù sao đây cũng là lần lôi kiếp thứ hai của hắn Hàn lập há miệng phun ra một thanh sắc tiểu đỉnh Đồng thời tay vỗ lên đầu Một phiến hà quang bay ra Hình thành một tầng quang mạc bảo vệ toàn thân Sau đó hắn quát khẽ một tiếng Hai tay nắm chặt thành quyền Nhất thời tiếng oanh minh phát ra Vô số đảo kim sắc điện hồ bắn ra, hướng về phía không trung bay đi. Một lát sau, một kim sắc điện võng hiện lên tiếng sét đánh không ngừng. Cùng lúc đó thanh sắc điện hồ trên không trung càng lúc càng nhiều càng lúc càng sáng, rốt cuộc dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số thanh sắc điện hồ từ không trung đánh xuống, mục tiêu là hàn lập trên đỉnh núi. Mỗi điện hồ phản phất như thanh sắc tiểu xà đập lên kim sắc điện võng. Dì quang trong mắt hàn lập chợt lóe, tay bắt quyết, từ trên kim sắc điện võng truyền ra một tiếng lôi minh từ trên điện võng hiện ra kim sắc phù văn, rồi bỗng hóa thành một phiến kim sắc quang vững. Một màn quỷ dị xuất hiện thanh sắc điện hồ khi vừa tiếp xúc với quang vượng thì điện quang chợt lóe, sau đó biến mất. Cả quá trình vô thanh vô tức. Phản phất như đã bị kim sắc quang vượng thôn phệ. Trong chốc lát, hơn trăm đảo thanh sắc điện hồ đều bị hút vào kim sắc quang vững. Trên kim sắc điện võng chợt phát ra tiếng bạo liệt. Đợt thiên lôi thứ nhất đánh xuống, hàn lập ngay cả mắt cũng không chớp, dễ dàng vượt qua. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1464 Thu lôi Kim Võng hấp thu nhiều thanh sắc điện hồ như vậy Tại đỉnh đầu Hàn Lập cuồng chứng gấp mấy lần Bao phủ cả phạm vi 30 trượng Mà khi đợt điện hồ thứ nhất dừng lại Đợt thiên lôi thứ hai đã ngưng tổ to hơn lần trước Lần nữa đánh xuống Hàn Lập bắt quyết Vương một ngón tay vẽ lên không chung vài cái. Kim quang chợt lóe, một kim sắc phù văn hiện lên trên ngón tay, lập tức một tiếng xếp đánh vang lên, hóa thành một đảo kim hồ bắn thẳng lên không chung. Sau khi chợt lóe thì phù văn biến thành điện hồ, nhập vào trong kim sắc điện võng. Chỉ thấy điện võng nhất thời rung lên quang vượng phiêu phù bên trong tủ lại một chỗ thành kim sắc cử đại quang vượng. Bên trong mơ hồ có phù văn chớp động. Chỉ chốc lát, đảo thanh hồ thứ hai đã đánh xuống với khí thế hung hãn. Một màn giống như trước xuất hiện thanh hồ khi đụng vào quang vượng liền biến mất. Đợt thiên lôi thứ hai hiển nhiên quy lực hơn xa đợt thứ nhất. Thiên lôi dày đặc, sau thời gian một chén trà nhỏ, nguyên bản quang vượng đang yên tĩnh bỗng sung lên, thậm chí tứ bên trong quang vượng còn truyền ra tiếng ông ông hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhưng kim sắc điện võng phía dưới thể tích tăng lên gấp đôi kim hồ giao nhau vang lên tiếng xé gió. Tiếp theo chỉ chốc lát một âm thanh trầm thấp vang lên kim sắc quang vừng rốt cuộc hiện ra từng đạo bạch ngân lập tức đánh vào thiên lôi chỉ một chút đã biến mất. Không có trở ngại điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau thanh quang và kim mang giao nhau, một tiếng âm phát ra, vang vọng khắp bầu trời. Lấy sự to lớn của kim võng, cho dù thiên lôi vô cùng hung mãnh thì vẫn vững vàng phiêu phù trong không trung trong lúc nhất thời chẳng được hơn phân nửa thanh hồ. ngẫu nhiên có một số thiên lôi lọt lưới, cũng bị nguyên từ thần quang phía dưới đảo qua, không thấy bóng sáng. Hàn lập đứng trên đỉnh núi. Nhìn tình hình trên không nhưng vẫn không có ý định lại phóng ra ít tà thần lôi tựa hồ có sự định khác. Sau một lúc kim sắc cử võng rốt cuộc vang lên tiếng oanh minh rồi vỡ vụn. Mà đợt lôi tiếp thứ hai cũng đã dừng lại. Nhưng mây đen trên không trung giờ phút này đen như mực quang cuồng dữ dội, cơ hồ chỉ vài lần hô hấp trong mây liền hiện ra từng viên thanh sắc lôi cầu. Mỗi viên đều lớn bằng nắm tay, mặt ngoài bắn ra thanh quang đồng thời trầm rãi chuyển động trong đám mây, hiện nhiên quy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước. Sắc mặt hàn lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không chung. Nhất thời hôi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn cơ hồ đồng thời ngay lúc đó trên hôi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khô lâu mỗi một cách đều lớn như bánh xa đồng thời há miệng ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn tuôn ra trong nháy mắt hình thành một tầng phòng ngự di động quanh nguyên từ thần quang tiếp theo hàn lập khẽ quát một tiếng tiểu đỉnh xoay quanh trên đỉnh đầu chợt ló linh quang cuồng chứng gấp mười lần biến thành một tự đỉnh Bên trong từ đỉnh ẩm ước phát ra tiếng xé gió. Đợt thiên lôi thứ ba không chút lưu tình đánh xuống. Rất nhiều viên thanh sắt lôi cầu phản xuất như mưa đá, phát ra tiếng lôi minh quái dị thanh thế hơn xa hai đợt thiên lôi lúc trước. Với cảnh giới hóa thần sơ vị của Hàn Lập mà cũng có thể ngăn cản lưỡng sắt lôi tiếp thì hiển nhiên loại công kích này rất dễ ngăn cản. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quang diễm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc gì mang thiểm đồng tất cả lôi cầu đều bị trì hoán lại, bị nhút trong quang diễm. Trong nháy mắt thanh quang trong quang diễm trước đồng không thôi, hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong. Thần sắc hàn lập vừa đồng, thư ảnh tiểu sơn trong hôi sắc quang độ quay tròn, hôi quang bốn phía nhất thời đảo qua không chung. Lôi cầu đầy trời khi bị nguyên từ thần quang đảo qua thì biến mất. Đồng thời, phía dưới cử đỉnh phát ra thanh quang, vô số lôi cầu quỷ gì xuất hiện tại miệng đỉnh. Một trận âm vang phát ra, lôi cầu bị vô số thanh ti kéo vào cự đỉnh. Nhìn cảnh này, hàn lập lộ ra nụ cười. Sau nửa canh giờ, mây đen trên tiểu sơn dần dần tán đi, lôi hiếp đã sớm chấm dứt thân ảnh Hàn lập lại xuất hiện trong mật thất một kinh động. hắn khoanh chân ngồi trên một bộ đoàn trước người là thanh sắc tiểu đỉnh đang huyền phù. lúc này miệng đỉnh mở ra mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hàn lập nhìn tiểu đỉnh một lát, tay áo phất lên tiểu đỉnh từ từ bay vào tay. hắn vỗ một cái từ bên trong bay ra một tiểu lôi tàu to cỡ quả trứng gà. điện quang trên lôi tàu chớp lóe. Mặt ngoài cuồng trứng không ngừng nhưng lại bị một trùng thanh ti vây lại, không thể xáy ra. Đúng là thiên kiếp chi lôi mà Hàn Lập lấy được. Thiên lôi này nói về quy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, Hàn Lập hiển nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện trí một số lôi châu. Chỉ có hai khối lôi châu thì con lẽ chỉ uy hiếp được tồn tại luyện dư thì một chút. Nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lui ba thước. Ngoại trừ hai đợt thiên lôi đầu tiên thì hắn dùng lính ngộ pháp môn ít tà thần lôi cản lại, còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên đỉnh thu vào. Thanh sắc lôi điện rất nhiều đủ để luyện chế mười mấy khối lôi châu. Nhưng bởi vì quy lực của thiên lôi cho nên lôi châu này mạnh hơn hai thỏa lôi châu của hắn một chút. Nhiều lôi châu như vậy đủ để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá lần thiên kiếp này không có chút quy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua 7 lần nữa thì hắn không thể dễ dàng đón đỡ như vậy. Về phần tiến dai luyện hư kỳ sau khi đổ đại thiên kiếp. Từ lần đầu tiên đã cực kỳ nguy hiểm, không ít tồn tại luyện dư kỳ chết trong lôi giếp, vượt xa tiểu thiên diếp. Bất quá cái đó nói sau, hiện tại cái hắn muốn làm chính là toát ra khỏi đại phiền toái trong địa uyên này. Nghĩ đến đây, sắc mặt hàn lập lại âm trầm xuống, một năm qua yêu nữ một thanh này thật đúng là tận tâm đối với việc chỉ hắn khô lôi chi đạo. Hơn nữa hắn vốn có tạo nghệ thâm hậu ở phương diện ít tà thần lôi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất đình sẽ nắm giữ được cánh phóng thích cùng tế lôi chi quyết. Xem ra yêu cầu của Mộc Thanh cũng không thành vấn đề. Mà có lẽ cũng bởi như vậy, thái độ Mộc Thanh đối với hắn hòa ái rất nhiều, bình thường ngoài việc truyền thủ phu lôi chi đảo thì ngẫu nhiên cũng chỉ điểm hắn một số vấn đề về tu luyện. Lấy cảnh giới của nữ tử này, chỉ điểm một gã hóa thần kỳ thì hiển nhiên làm cho hắn có lời không nhỏ. Nhưng hàn lập đương nhiên sẽ không bởi vì vậy mà thành thật muốn ở lại đây. Trong lúc ở đây, hắn mấy lần dò xét lối ra, xem bốn phía có cấm chế hay có sơ hở gì không, cũng nghiên cứu cách bài trừ bốn đảo ấn ký trong cơ thể. Nếu như hai thứ này đều có cách giải quyết thì hắn đương nhiên sẽ trốn ngay. Nhưng kết quả lại làm cho hắn lạnh lẽo. Cấm chế bốn phía một tinh đồng rất huyền ảo, vượt xa tưởng tượng, khi bị một thanh đóng cửa thì cả đồng quật cơ hồ trở thành một lồng giam thật lớn, hắn căn bản không thể lặng lặng rời đi. Đương nhiên cũng không thể nói rằng Hàn Lập không thể bài trừ cấm chế nơi này. Vô luận là nguyên từ thần quang hay phể linh thiên hỏa thì cũng vô cùng linh nghiệm đối với bài trừ cấm chế. Nhưng nếu thi triển hai loại thần thông này mạnh mẽ phá cấm, thì chỉ sợ bên này hắn vừa động thủ, một thanh bên kia đã lập tức phát hiện. Kết quả thì cũng có thể nghĩ được. Về phần ấm ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì càng thêm phiền toái. Ấm ký này phản phất như mọc rễ trong cơ thể, dùng tất cả mọi cách mà cũng không cách nào thu động. Biện pháp suy nhất là dùng anh hỏa trong cơ thể luyện hóa từng chút một, nhưng ấm ký của yêu vương hợp thể thì không phải dễ luyện hóa như vậy. Đó là chưa nói đến việc hắn vừa chạm vào ấm ký, có thể lập tức bị chủ nhân của ấm ký phát hiện. Mà nếu hắn thật sự cường hành luyện hóa thì cũng mất hơn 3-4 năm. Kể từ đó, hắn cảm thấy rất buồn bực. Bất quá hàn lập cũng không phải chỉ là người than khổ. Hắn cũng đã tìm ra một cách khác. Đó là vào lúc cần thiết, dùng nguyên từ thần quang và ít tà thần lôi tạm thời che lại cảm ứng của ấm ý. Mặc dù vì sợ đả thảo kinh xà, Hàn Lập chưa từng thử qua nên không biết có được hay không. Bất quá hắn hiểu rất rõ sự thần diệu của hai loại thần thông này ít nhất cũng có bảy phần nắm chắc. Đương nhiên loại che xấu này chỉ là tạm thời. Một khi bị tứ đại yêu vương phát hiện thì nhất định sẽ phát động ấm khí, phỏng trừng hắn không thể che giấu bao lâu. Hàn lập thở dài một hơi, phảng phất như đem tất cả phiền não thổi ra ngoài, lập tức cầm tiểu đỉnh trong tay ném ra phía trước, chuẩn bị bắt đầu luyện trí lôi châu. Mặc dù nơi này là chỗ trước kia một thanh tu luyện, nhưng đã bị hắn hạ cấm chế, cũng không sợ bị đối phương âm thầm giám thị. Lúc này trong mật thất tiếng lôi minh phát ra, Hàn Lập bắt đầu luyện chế khối lôi châu đầu tiên. Nhiều ngày sau, một đảo lục quang hướng phía hoa viên bay vụt đến, sau khi chợt lóe thì biến mất trong mật thất đại môn không thấy bóng sáng. Sau đó một lát, hoàng sắc đại môn mở ra, Hàn Lập nhíu mày từ mật thất đi ra trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Hiện tại chưa tới ngày truyền thủ thôi lôi chi đảo. Một Thanh như thế nào phát truyền âm phù gọi hắn? Trong một năm nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Hàn Lập từ từ đi về phía hoa viên. Trong vòng chữ vật của hắn đã có hơn 30 thanh sắc viên châu, mỗi viên đầu nhỏ bằng ngón cái, thanh quang chói mắt. Để luyện trí lôi châu này, Hàn Lập đã hao hết phân nửa thiên lôi. Nếu không phải một thanh gọi hắn thì hắn chuẩn bị làm một hơi, luyện chế hết thiên lôi trong hư thiên đỉnh. Bất quá khi hàn lập đi đến thính đường thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong thính đường, ngoại trừ một thanh thì bên cạnh bất ngờ lại là một gã huyết bào nhân đúng là địa huyết lão quái. Hàn đảo hữu, huyết đảo hữu đến đây là cố ý tìm ngươi. Một thanh cầm một chén trà thản nhiên nói với hàn lập phàm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiogiải trí.com chương 1465 huyết diễm sơn tình vãn bối hàn lập mặt dù đã có sự cảm nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia kinh ngạc không sai Lão Phu có việc tìm ngươi, chẳng lẽ đã quên truyền âm chi ngữ của ta lúc trước, huyết bào nhân thanh âm phảng phất như bằng kim loại. Vãn bối hiển nhiên không quên tiền bối có gì cứ phân xó, hàn lập trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng lúc này sẽ không phủ nhận gì. Một tiên tử, ngươi nghe thấy chưa, đây chính là hàn tiểu tử tự mình đáp ứng hỗ trợ, ngươi trung quy không thể chối được nữa. Huyết bảo nhân cười hắc hắc. Thiếp thân không có gì chối cãi bất quá huyết đảo giấu hẳn là rõ ràng. Việc hàn đảo giấu nắm giữ ếp và thần lôi rất quan trọng. Ngươi nói ba tháng thì tuyệt đối không được. Ta chỉ có thể cho ngươi kỳ hạn một tháng nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta. Một thanh bất động thanh sắc nói. Một tháng căn bản không thể làm hết chuyện của ta. Việc luyện chế khôi lỗi của ta vô cùng quan trọng, đồng giảng không thể chậm chế. Nếu không thì đưa hắn cho ta mượn hai tháng, như vậy miễn cưỡng cũng đủ sùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ thêm được nửa tháng, một ngày cũng không được nhiều hơn. Một thanh trong hát quang lạnh lùng nói bộ giảng không chút khách khí. Được. Vậy thì một tháng sưới bất quá muốn mượn truyền tống trận của một tiên tử dùng một chút. Huyết bảo nhân mục quan trước đồng, gật đầu nói. Truyền tống thì không có vấn đề, ta sẽ trực tiếp truyền bọn ngươi đến huyết viếm sơn. Đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình quay về. Thanh ân một thanh vừa chậm, thân ý nói. Ha ha, việc này tuyệt không thành vấn đề, hàn tiểu tử đi theo ta. Huyết bào nhân cười ha ha đứng dậy. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi lớn, một truyền tống trận bí ẩn trên bãi đá chợt lói hát quang, hai bóng người hiện ra. Đúng là Hàn Lập và Huyết bào nhân. Hàn Lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê muội, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra, chỉ thấy bên cạnh truyền tống trận bất ngờ có một Huyết bào nhân khác. Người này thấy hàn lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quái dị. Hàn đảo hữu, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Đây là tứ đại tử huyết khôi lỗi của ta, nhưng muốn ngươi ra chỉ thêm ít tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dùng lớn. Tử huyết khôi lỗi, hàn lập nghe xong thì dùng mình. Ha ha chuyện cụ thể như thế nào thì ta sẽ nói sau. Tựa hồ bởi vì cần đến Hàn Lập cho nên vị huyết bảo nhân này hết sức khách khí. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo hai người bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4, 5.000 ngàn trường, hai gã huyết bảo nhân mang theo Hàn Lập bay thẳng đến sườn núi. Kết quả, một vách núi cao hơn trăm trường xuất hiện trước mắt. Một gã huyết bảo nhân tiến lên vài bước, tay bắt huyết, miệng lầm bẩm. Tay kia bỗng sơ lên, một màn khó tin xuất hiện trước mặt. Cả vách núi rung động, phát ra tiếng ầm ầm, hắc quang trước động biến ảnh thành một cái đầu dao bằng đá, trên đầu dao đột nhiên hiện ra đôi mắt thật lớn, lộ ra con người màu đỏ. Sau khi ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người hai gã huyết bảo nhân thì đầu dao chậm rãi mở miệng, lộ ra một thông đảo. Vào đi, một gã huyết bảo nhân mặt không biến sắc nói, tên còn lại cũng sóng vai đi vào. Trên mặt hàn lập kinh ngạc đánh giá đầu dao chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đảo rộng vô cùng cao chừng bốn năm trượng, vách tường bốn phía cũng dùng đá đen tạo thành. Cứ cách một đoạn lại dùng một viên dạ minh châu lớn cỡ ngón cái khảm vào. Hai huyết bảo nhân sóng vai đi phía trước. Từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quá sau khi xuyên qua thông đạo tiến vào lòng đất hơn trăm trượng thì trước mặt trở nên trống trải, đồng thời xuất hiện bảy tám cái cửa đặt song song tất cả đều độc nhất vô nhịp. Tình hình này làm cho hàn lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng hai gã huyết bảo nhân không chút dừng lại tùy ý đi vào một thông đạo. Cả tòa núi phảng phất như sống lớn vô cùng. Khắp nơi đều là thông đảo chẳng chịt, giống như một mê cung. Hơn nữa trong thông đảo này thường có thể nhìn thấy nhiều khôi lỗi với các hình thái khác nhau ở bên trong đi tuần tra. Khôi lỗi này kim quang chói mắt toàn thần sùng kim loại luyện chế thành, hành động linh hoạt, nhưng lại chỉ sùng linh mục điêu khác thành. Vô luận loại khôi lỗi nào cũng tản ra linh ác kinh người thậm chí có vài khôi lỗi đặc thù thực lực ước chừng cấp hóa thần. Hàn lập sau khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lấy kiến thức hắn hiển nhiên có thể nhìn ra huyết lão quái tại khôi lỗi chi đảo sâu không lường được tuyệt đối trên đại diễn thần quân. Đương nhiên đây cũng không phải là thiên phú cao hơn nhiều so với đại diễn thần quân. Mà là lấy kiến thức hợp thể kỳ cộng thêm tài nguyên phong phú ở linh giới, chỉ riêng hai điều kiện đó căn bản đã không thể so sánh. Đi theo hai gã huyết vào nhân quẹo phải quẹo trái liên tục, sau khoảng thời gian một ném nhang thì trước mắt hàn lập sáng ngời, từ trong mê cung đi ra. Phía trước xuất hiện một hồ nước đỏ đậm, khí tức cực nóng đập vào mặt. Đúng là một hồ nham thạch thiên nhiên dưới đất. Xung nhan trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to nhưng cũng hơn ngàn trượng. Cả cung điện tản ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đầm, nhưng hết lần này đến lần khác lại được kiến tạo rất tinh xào. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trượng, vây quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàn lập thấy vậy thì ngẩn ra tinh thạch lớn như thế cơ hồ lập tức khiến hàn lập nghĩ đến tinh thể cổ quái trong phong linh tháp tại thiên bằng tộc đồng sản cũng vô cùng lớn và thần bí. xem ra trên đó khẳng định cũng có cấm chí cực kỳ lợi hại. huyết bào nhân mang theo hàn lập bay đến hồ sung nhâm rồi đổn quang xuống. Tiếp theo một người trong đó vung tay áo lên, một quả trung màu vàng nhất thời bay vụt ra phát ra tiếng đinh đăng, rơi vào trong tay huyết bảo nhân. Hoàng quang chợt lóe, một tiếng thanh linh phát ra, sau khi tiếng trung truyền vào tai thì hàn lập chỉ cảm thấy thần thức xung động một trận cả người nhất thời vô lực. Hắn thất kinh, vội vận chuyển đại hiến huyết trong cơ thể thần thức mấy lần nữa ổn định. Tiếp theo thối lui ra từng bước. Hai mắt nhìn về phía hai gã huyết bảo nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ đột nhiên đồng thủ với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lỏng. Kết quả một gã huyết bảo nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá hàn lập một cái, thấy hắn vẫn suy trì thanh tỉnh thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, từ trong hồ dung nham đối diện, dung nham chợt chấn động kịch liệt. Một cử thú dài mười trượng từ bên dưới đi ra. Thân hình giáp xác sảng xuất như tử quy, nhưng hết lần này đến lần khác lại có xúc tu, đầu lâu quỷ dị trên chán lại có sừng màu đỏ tươi. Co thú này tựa hồ bị tiếng trung triệu hồi ra, sau khi trồi lên mặt hồ lập tức sẽ sung nham bơi thẳng đến đám người Hàn Lập. Đây là thú trong cửa của bổn tỏa, là độn quy thú. Con thú này trời sinh thân thể hỏa linh, nhưng đồng thời có thể phóng ra ba loại linh diễm khác nhau. Trong dung nhằm nó có quy lực vô cùng lớn, lúc bổn tỏa thu phục nó cũng mất rất nhiều khí lực. Mà bổn tỏa muốn vào huyết diễm cung thì nhất định phải thông qua con thú này. Một gã huyết bào nhân cười hắt hắt, hướng hàn lập nói. Thần thông của tiền bối quả nhiên cao siêu, vãng bối cực kỳ bội phục. Hàn lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến. Dưới minh thanh linh mục, không trung phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt, đan vào nhau, bộ dáng gắn kết cả với hồ nước. Mà trên đầu tơ tầm cũng có một phối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trung lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được. Khóe miệng hàn lập co lắp một chút, hít một ngụm lương khí. Lúc này quy thú đã bơi đến bờ, ba cái đầu lâu hướng về hai gã huyết bảo nhân kêu lên tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch. Một gã huyết bảo nhân giơ tay lên, một viên cầu đen thui mang theo một cổ tinh phong bắn ra. Yêu thú dùng một đầu phun ra một đám mây đỏ, đem hắc cầu thu vào miệng, sau đó cúi đầu xuống. Ba cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, con thú này phản xuất vô cùng vui sướng, sau đó thân hình vừa chuyển, cái đuôi thô to đặt lên bờ. Hai gã huyết bảo nhân đi dọc theo đuôi. Không chút hoang mang leo lên lưng thú, sau đó xoay người lại, bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía Hàn Lập. Hàn Lập thở dài một hơi, thân hình vừa động cũng đi lên lưng thú. Một gã huyết bào nhân sung chuông quy thú lập tức chở ba người bơi đến giữa hồ. Hồ sung nhâm cũng không lớn, chỉ chốc lát yêu thú đã chở ba người đến trước cung điện. Ba người lúc này mới bay lên không đến trước cửa điện. Hai chân hàn lập vừa mới chạm đất thì cửa cung điện vốn đóng chặt bóng nhiên chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra hai đội người. Một đội cả người mặt hồng giáp. Cầm một thanh hỏa qua toàn thân được vây trong hỏa kiếm. Một đội khác được bao phủ trong hôi vụ bên trong mơ hồ có từng đảo phát ảnh ẩm hiện. Thần niệm hàn lập đảo qua thì phát hiện hai đội người này có khí tức sinh mệnh cũng không giống như khôi lỗi. Hai đội cổ quái này đi đến, lập tức thi lễ với hai giá huyết bào nhân. Đem âm hỏa điện mở ra, bổn tỏa muốn chiêu đãi hàn đảo hữu một chút. Một gã huyết bào nhân nói. Vừa nghe lời này, hai đội người lập tức yên lặng thi hành, một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện, nửa đội khác cung chính phân ra hai bên. Những người này không nói lời nào, dường như căn bản không biết nói. Hàn lập thấy vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì gì thường, nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com chương 1466 linh thị nhưng ngay khi hàn lập đánh giá tồn tại cổ quái này thì một gã huyết bào nhân đột nhiên nói như thế nào hàn đảo hữu cảm thấy hứng thú với linh thị sao linh thị vẫn bối kiến thức hạn hẹp thật đúng là lần đầu tiên nghe nói Hàn lập ngẩn ra thành thật trả lời. Hắc hắc đảo hữu không nghe nói cũng không có gì ngạc nhiên, linh thị này vốn là một loại bán khôi lỗi mà lão phu luyện chế. Giọng nói huyết bảo nhân kia có một tia đắc ý. Bán khôi lỗi, vãn bối sau này cũng muốn nhìn một chút. Hàn lập chợt kinh ngạc, cung dính trả lời. Hàn đảo hữu cảm thấy hứng thú với linh thị, xem ra cũng hiểu về khôi lỗi thuật lão phu có thể chỉ điểm cho người một chút, nhưng hiện tại chúng ta đi đến âm hỏa điện cách đó, một huyết bào nhân khác chợt lóe dị quang nói, hàn lập tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp ứng. vì thế đoàn người đi vào trong cung điện cửa điện tự đóng lại, mà quy thú đứng trước cửa điện cũng thản nhiên lặn xuống hồ dung nhâm. sau thời gian một chén trà nhỏ. Hàn Lập và hai gã huyết bào nhân xuất hiện trong một tòa điện diện tích hơn trăm trưởng. Nơi này bất luận là đồ vật hay thứ gì đi nữa thì cũng đều dùng hắc hồng ngọc thạch quái gì luyện chế thành chạm vào có cảm giác nóng bức, nhưng khi nhiệt lượng này chui vào cơ thể lại biến thành lạnh. Nóng lạnh có chút kỳ diệu, Hàn Lập cảm thụ được điều này nên âm thầm để ý. Lúc này hắn đã ngồi một bên điện phủ. Mà ở giữa tự nhiên là hai gã huyết bảo nhân sóng vai ngồi Trên bàn trước mặt ba người là một số rượu ngon quả lạ Cùng một vài người đứng bên cạnh hầu hạ Mỗi khi uống rượu, bóng người cung kính tiến lên rót rượu Bóng người này khác với những bóng người tại cửa điện Chẳng những mỗi người đều có vóc sáng thon thả Hơn nữa từ trong vũ khí lại tản mát ra hương thơm Làm người ta cảm thấy thoải mái Gần vũi như thế, hàn lập tự nhiên nhận ra đây là linh thị trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ như nghĩ tới cái gì đó. Hàn đảo dấu nhìn ra chỗ ảng rượu của linh thị sao, một gã huyết bào nhân sau khi uống cả một chén rượu thì bỗng nhiên tựa cười mà không cười, hỏi. Vãn bối ngu rốt, chỉ nhìn ra linh thị này giống như linh mà không phải linh, giống như vật mà không phải vật, cụ thể thì không thể nhìn ra. Hàn lập cười một chút rồi trả lời, hay cho câu giống linh mà không phải linh, giống vật mà không phải vật, linh thị này đích sắc là một loại nửa linh vật, hành động của chúng giống như thường nhân, nhưng bản thân không có tinh hồn nguyên thần, hiện tại chỉ là phản ứng trong tiềm thức, bị ta lợi dụng khôi lỗi bí thuật khống chế. Mà bản thể chúng nó là do ta từ huyết diễm trong núi phát hiện ra hai loại linh thể không thể mở ra linh trí, sau đó lại dùng khôi lỗi thuật điều khiển. Một huyết bảo nhân khác nghe thế thì cười nói, rốt cuộc giải thích ra lai lịch của linh thị. Đem linh thể luyện chế tiến vào khôi lỗi chi thuật, hàn lập nghe vậy có chút đồng sung cơ hồ lập tức nghĩ tới mình từng dùng nguyên anh thứ hai điều khiển khôi lỗi. Không sai. Loại linh thể này chưa hình thành nguyên thần và tinh hồn cho nên cực kỳ ôn thuận, lại có linh tính nhất định, một số lệnh đơn giản cũng có thể làm tốt. Hơn nữa bản thân còn có thể cùng khôi lỗi chi phu hóa thành một thể thật sự là tài liệu tuyệt vời để luyện chế linh thì Lão phu cũng bởi vì điều này mới ở tại huyết diễm sơn. Huyết bào nhân nói Đây là do tiền bối tinh thông khôi lỗi chi đạo, nếu không thì người khác ngay cả khi phát hiện ra cũng không có cách vận dụng. Đừng nhìn lão quái nói đơn giản, nhưng một khi đem loại linh vật này dung nhập vào khôi lỗi lại vô cùng phức tạp, tinh thông khôi lỗi thuật như hắn hiển nhiên biết rõ điều này. Cho nên hai câu này hàn lập thật sự có chút thật lòng. Tiểu hữu nếu thích thì cứ cầm lấy bí thuật địch linh nhập phật này. Hai gã huyết bảo nhân tựa hồ nhìn ra điều gì, sau khi liếc mắt một cái thì một người nói. Tại hạ chưa giúp sức vì tiền bối, sao dám dễ dàng mặt dày nhận lễ vật. Hàn lập có chút ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ trần chờ Ha ha, bất quá chỉ là chút tài mọn, hàn tiểu hữu không nên khách khí, trong tháng sắp tới, lão phu còn nhiều việc cần tiểu đảo hứa tương trợ. một gã huyết bảo nhân mỉm cười. Khách khí nói, tâm niệm Hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ có thể đứng dậy cảm ơn. Huyết tiền bối, vãn bối đã tới đây, cần phải trợ giúp luyện trí, hối lỗi như thế nào thì có thể nói cho vãn bối biết một chút được chăng? Hàn lập ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm hỏi. Việc này không cần vội, tiểu hữu mới đến, huyết chiếm cung trước tiên cứ uống rượu. Hôm nay nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai bàn cũng không muộn. Huyết bảo nhân khoát tay, không muốn bàn đến việc này. Hàn lập cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Đột nhiên vang lên hai tiếng búp búp, huyết bảo nhân vỗ tay một cái. Ngay khi thần sắc hàn lập vừa động, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, một mùi thơm khác sọc vào mũi tiến vào là 12 nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mỗi người mặc một loại quần áo, vóc sáng nổi bật. Đây là Hàn lập đảo qua trên người những nữ tử này thì lộ vẻ đáng hiểu, những nữ tử này đúng là linh thị độc nhất, vô nhị, bất quá trên mặt lại lánh đảm vô cùng, lộ ra hình dáng thật. Bản thân các nàng không biết được luyện chế từ loại tài liệu nào, vô luận là màu da hay cử chỉ đều giống như nữ tử linh tộc thậm chí sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh màu xanh nhạt trong mắt linh quang trước đồng. Hàn lập không thấy trên người các nàng có ảo thuật gì, đích xác là diện mạo thật. Khôi lỗi chân thật như thế khiến hàn lập có chút hoảng sợ. Tại nhân giới, hắn có thể luyện chế khôi lỗi Nguyên Anh Hậu Kỳ giấu được tai mắt người khác chính là vì đã dùng rất linh nguyễn ngọc. Hơn nữa khôi lỗi có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ không phải người bình thường có thể dùng thần niệm nhìn thấu cho nên mới có thể khi đối địch làm cho đối phương bị mê hoặc, vì thế không thể nhận ra chân thân. mà bản thân linh thị này hiển nhiên không phải là sát linh nguyễn ngọc, thậm chí hắn miễn cưỡng thả ra thần niệm đảo qua trên người những nữ tử này, kết quả là không nhìn thấu. điều này không khỏi khiến hắn trầm ngâm một chút. nếu như nói muốn tìm một chút điểm khác biệt so với thường nhân thì chỉ có thể là ánh mắt phản xuất không linh hoạt. Ngau lúc này lại xuất hiện một đám nam tử, đám người này trong tay đều cầm những nhạc cụ cổ, cổ quái, ngồi dưới đất. Một lát sau, âm nhạc nổi lên làm cho lòng người thoải mái, mà thân hình những mỹ nữ lại khi động múa theo điệu nhạc. Chỉ thấy eo nhỏ của nữ tử như hoa trong lúc nhất thời quần áo xoay tròn, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Hàn lập ngồi ngay ngắn bất động, tựa hồ cũng bị những nữ tử vị tộc này hấp dẫn, hai mắt không khỏi hít lại. Hai gã huyết bảo nhân ngồi trên cao nhìn hàn lập vài lần, thấy bộ sáng trầm ngâm của hắn thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau thời gian một bữa cơm tiếng nhạc ngừng lại, tất cả nữ tử đều dừng lại, đứng bất động tại chỗ. Hàn Tiểu Vũ, ngươi cảm giác những vũ nữ linh thị này thế nào? Mặc dù các nàng không phải là linh thị hộ vệ, nhưng cũng tinh thông rất nhiều loại tiệp rượu. Năm đó lão phu nhất thời mừng rỡ, đã tốn một chút công phu cho việc này. Một gã huyết bảo nhân đột nhiên cười nói, đích thật vô cùng tinh xảo, nhìn không khác gì người thật. Hàn lập nhẹ than thở nói. Ha ha, nếu Tiểu vũ thích thì Lão Phu sẽ tặng tất cả 12 vũ nữ và 14 nhạc sĩ cho Tiểu vũ. Huyết Bảo Nhân mỉm cười nói. Lập tức một Huyết Bảo Nhân khác vỗ tay, sau đó vài sợi tơ máu từ lòng bàn tay hai gã Huyết Bảo Nhân bắn nhanh đến Linh Thị. Linh Thị đều ngã xuống, phản phất như vật chết, lúc này Huyết Bảo Nhân lại hướng về phía dưới vỗ nhẹ một trào. Nhất thời trong quang hà hình thể linh thị trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành tượng gỗ cỡ vài tấc, sau đó bay lên không hướng về phía hàn lập, rơi xuống trước bàn xếp thành một hàng. ấm ký trong cơ thể linh thị đã bị ta thu hồi, tiểu hữu chỉ cần dùng bí thuật mà ta đưa là sẽ dễ dàng thu xử. huyết bảo nhân cười nói, tiền bối không công không hưởng lục như thế nào vãn bối dám tiếp nhận? hàn lập cúi đầu nhìn linh thị trước mặt vẻ mặt có chút cổ quái cuốn quýt từ chối hắt hắt bất quá chỉ là vài thứ đồ chơi mà thôi như thế nào tiểu hữu chẳng lẽ cảm thấy lễ vật của ta quá kém khiên thường sao một gã huyết bào nhân trầm sắc mặt thanh âm lạnh lùng nói hàn lập vừa nghe vậy thì sắc mặt chợt biến lập tức cười khổ ôm quyền nói nếu tiền bối đã ưu á như thế vãn bối không thể bất chính Tay áo phất một cái, nhất thời thanh quang lói lên, tất cả linh thị đều biến mất. Ha ha, thế là tốt rồi. Đây là bí thuật ta luyện chế ra linh thị các phương pháp tế luyện. Đều có trong đó, tiểu hữu có thể từ từ nghiên cứu. Đối với sự trợ giúp cho lão phu cũng có chỗ hữu sủng. Huyết bào nhân gật đầu hài lòng, tên còn lại sơ tay bắn ra một ốm chút. Đa tả tiền bối. Nếu đối phương cố ý đưa thì hẳn lập cũng không khách khí tạ ơn một tiếng rồi sơ tay bắt lấy. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1466 mở ngoặc tròn phần hai đóng ngoặc tròn. Tử huyết phôi lỗi. Thu lấy ốn chút. Hàn lập lại tiếp tục dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của lão quái mà ở tại âm hỏa điện thêm nửa cảnh giờ, sau đó mới kết thúc. Sau đó hắn được những linh thị kia an bài một chỗ nghỉ ngơi trong điện. Hàn lập vừa mới đóng cửa lại, lập tức lấy ra trận kỳ, tay dơ lên, mười mấy đảo quang mang bắn nhanh ra, biến mất trong hư không. Một tầng quang mạc màu bạc hiện ra, di rộng trên bốn phía vách tường. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi, ngồi khoanh chân xuống bồ đoàn, hai mắt khép hờ tự đỉnh giá. Huyết lão ma lấy thân phận yêu vương hợp thể kỳ khách khí với hắn như vậy thật sự có chút không bình thường, làm cho hắn cảm thấy một sự ủy gì khó hiểu. Chẳng lẽ việc trợ giúp luyện khôi lỗi lại khó khăn rất nhiều sao, nếu không thì sao lại khiến lão quái tốn tâm tư như thế? Hàn lập nhẹ lắc đầu cảm giác khó hiểu. Nhưng cho dù đối phương không làm việc này thì hắn cũng không dám không hết sức, hơn nữa còn có thần bí nhân kia tựa hồ Mộc Thanh và Nguyên Giao, Mỹ Phụ Họ Lam cũng rất muốn mượn sức hắn. Xem ra ngoại trừ việc bài trừ cấm chế thì còn có nguyên do khác, hơn phần nữa là có liên quan đến việc hắn nắm giữ ếp và thần lôi. Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển chỉ chốc lát đã phân tích được bảy tám phần. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ thở ra một hơi, lần nữa mở hai mắt. Mặc dù không biết chắc yêu vương có mưu đồ gì, nhưng bản thân đang nguy hiểm nên không cần phải quan tâm. Ánh mắt Hàn Lập trước động vài cái đột nhiên tay áo sung lên, hơn 10 tượng gỗ màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, đám người xoay quanh rồi trôi nổi phía trước. Tay hắn phất một cái, một người trực tiếp rơi xuống tay, lam Quang trong mắt chợt lóe, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Có lẽ do khoảng cách xa mà không thể nhìn rõ sự ảng diệu của linh thị, nhưng hiện tại tay đang cầm, hắn đem thần niệm trực tiếp rót vào tay. Một lát sau, hàn lập chợt mang vẻ gì sắp ném người trong tay lên không chung, sau đó nắm lấy một tên khác cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sau chừng một khắc thì hắn đã kiểm tra qua tất cả. Mặc dù bên trong mỗi tên đều có trận pháp huyền ảo, lấy tạo nghệ hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra điều gì, nhưng không giống như bị động tay động chân, hay là lưu lại ấm ký gì. Đương nhiên Hàn Lập vẫn không hoàn toàn khẳng định, dù sao thì Linh Thị vẫn là thuật viễn siêu so với nhân giới. Cũng may mà huyết lão quái đem thuật này sao đầy đủ cho hắn. Hắn chỉ cần khổ tâm nghiên cứu thì cũng có thể hiểu rõ thôi lỗi thuật này. Đến lúc đó những tên này có chuyện hay không thì hiển nhiên có thể biết rõ. Trước đó hắn sẽ không vận dụng mấy thứ này để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ vậy, hàn lật lập tay lấy ra một cái hộp màu vàng nhạt trên đó có sán phù văn gì lạ, vừa nhìn là biết không phải vật thường. Hàn lập phất tay đem tất cả vào hộp rồi dán thêm nhiều loại phù khác lên trên. Sau khi làm xong tất cả, hàn lập mới thật sự thả lỏng, mới đưa ốn chút ra, dùng thần thức nhập vào nghiên cứu một sen. Hắn rất nhanh trầm tịt trong một loại bí thuật mới tinh àng diệu. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, hắn mới tỉnh lại, phất tay giấu đi ốn chút rồi đứng dậy. Cửa mở ra. Một tên linh thị đang đứng chờ. Danh linh này không thể nói chuyện, nhưng sau khi phất tay thì một đoàn huyết quang phát ra bên trong chuyện đến thanh âm lo lắng của huyết lão quái. Tiểu hữu, mời đi theo tên linh thị này đến huyết luyện đường. Ta muốn chính thức bàn về chuyện luyện chế khôi lỗi. Chỉ ngắn ngủm một câu, sau đó thanh âm huyết lão quái cũng biến mất, đồng thời huyết quang cũng tiêu tán. Đi trước sấn đường đi, Hàn Lập không khách khí, phân phó một tiếng. Linh Thị khom người rồi phiêu phiêu bước đi không một tiếng động. Nếu hôm qua chưa tìm hiểu khôi lỗi bí thuật của huyết lão quái thì có lẽ Hàn Lập còn có hứng thú, nhưng hiện tại nhìn thoáng qua thì lại không chút biểu tình. Sau thời gian một chén trà nhỏ... Hàn lập xuất hiện tại một chỗ bí ẩn trong huyết giếm cung cảnh vật xung quanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Huyết luyện đường này đúng là dùng một khối thủy tinh lớn xây dựng trên nền dung nhăm. Ước chừng ba bốn trăm trường, bốn sách tường đều có bạc quang chớp động. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thì chỉ thấy khắp nơi bên ngoài toàn là dung nhăm, mà vách thủy tinh lại không chút sức mẻ, trong thính đường cũng không hề cảm thấy nóng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không khiến hàn lập sật mình, mà cái khiến hai mắt hắn nhìn chăm chú chính là một thân người cao ngàn trượng phía trong dung nhăm, phảng xuất như một siêu đại khôi lỗi. Khôi lỗi này thân mặt chiến sáp đen thui, song trượng cũng đen, da thịt lóe ra ánh hồng, nhưng khi nhìn thấy đầu nó thì hàn lập lại lạnh người. Trên đầu khôi lỗi chẳng những có một cây sừng trắng, mũi sư tử. Mà lại còn có thêm bốn con mắt quỷ gì màu đỏ Hai con mắt giống như thường nhân Hai con xuất hiện hai bên trái phải Hai con còn lại thì lại xuất hiện phía sau đầu Mỗi con mắt đầu chuyển động Phát ra hàn quang lành lạnh, Làm cho người ta có cảm giác nổi da gà Đây là tử huyết khôi lỗi của tiền bối sao Nhìn qua hình như có linh tính Chẳng lẽ tiền bối đã dùng bí thuật sung linh nhập thể nhìn khôi lỗi một lúc, hàn lập hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, hất hất, xem ra tối qua tiểu hữu quả thực đã nghiên cứu không ít bí thuật khôi lỗi, không sai đích xác là dung linh nhập thể. bất quá chỉ là một chút mà thôi, trong đó lão phu tự mình để lại một tia phân thần. tại thính đường xuất hiện một gã huyết bảo nhân, hắn thấy hàn lập kinh ngạc thì cười quái dị nói. Thì ra là thế, vãn bối cũng hiểu được khôi lỗi kinh khủng như thế căn bản không thể tự nhiên khu xử, lấy thần niệm cường đại của tiền bối thì cho dù một tia phân thần cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hàn lập rốt cuộc sời ánh mắt khỏi khôi lỗi cười khổ nói. Tiểu dấu cũng từng thấy qua khôi lỗi của tại hạ, biết lão phu vì sao muốn đảo dấu tới huyết chiếm cung, ngây nút trong thời gian dài như thế. Ta cũng không muốn tiểu hữu làm chuyện gì khác, chỉ cần tiểu hữu quán chú vào khôi giáp một chút ít ta thần lôi là được. Sau đó ta căn cứ vào biến hóa của thần lôi tùy thời làm một chân cải biến. Trong quá trình đó không được có chút phân tâm, nếu không sẽ uổng phí tất cả công sức trước đó. Lời nói của huyết lão quái chợt trở nên nghiêm trọng. Vâng. Ván bối tất cả đều nghe theo tiền bối chỉ huy chắc chắn sẽ làm người hết sức hài lòng, Hàn Lập nói. Tốt lắm, tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi không công, sau khi luyện trí xong khôi lỗi, ngoại chỉ phương pháp luyện trí linh thì lúc trước, lão phu sẽ cấp cho đảo hữu một số đồ vật khác. Huyết lão quái sau khi nghe xong thì dường như cực kỳ cao hứng, vui vẻ cười lớn nói lập tức chỉ thấy huyết bào nhân bắt huyết, đồng thời trong miệng niệm chú, một màn khó tin xuất hiện trước mắt. chỉ thấy đầu khôi lỗi phía dưới chợt động, sáu con mắt đỏ tươi đồng thời trước động, hai tay cũng bắt huyết, nhất thời quanh thân phát ra vạn đạo tử mang. nơi tử mang đi qua, dung nhâm lập tức thối lui trong nháy mắt kết thành một tử sắc kết giới thật lớn phía dưới. Hồ đồng thời lúc đó, vạt quang dưới chân huyết bào nhân chợt lóe, nguyên bản mặt thủy tinh cực kỳ kiên cố bỗng dư ầng rồi biến mất, thân hình hai người nhất thời rơi xuống. Mặc dù Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng đôi cánh sau lưng run lên tự ổn định thân hình. Mà huyết lão quái thì thả ra huyết quang. Thân hình Hàn Lập hạ xuống, nháy mắt đã đứng tại một chỗ cao trên đầu khôi lỗi. Con mắt đỏ của khôi lỗi chợt động, nhìn thẳng vào hàn lập. Hàn khí sau lưng hàn lập nổi lên thân hình ngưng trệ, phản xuất như bị một cổ cử lực vô hình vây lấy. Trong nháy mắt sắc mặt hàn lập đại biến, mồ hôi hột xuất đầy trên chán. Cũng may yêu một chuyển qua chỗ khác, lập tức khôi phục vẻ bình thường. Lúc này hàn lập mới thở nhẹ một hơi, vuốt mồ hôi trên chán. Giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao huyết lão quái lại coi trọng khôi lỗi này như thế. Nếu chỉ luận về thực lực của tử huyết khôi lỗi thì sợ rằng còn mạnh hơn cả huyết lão quái, nếu không sẽ không thể tạo ra áp lực lớn như vậy. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã xuất ra phá diệt pháp chống cử lại ánh mắt đáng sợ kia. Cũng may nhờ có đại diễn huyết mới có thể miễn cưỡng nhìn được. Có thể thấy được hôi lỗi này chẳng những vô cùng to lớn mà thần niệm lại càng huyền diệu. Trong lòng có chút hoảng sợ, Hàn Lập cũng không dám đứng trên đầu nó nữa, nhanh chóng bay xuống phía dưới tới ngay trước ngực hôi lỗi. Huyết bào nhân đã sớm chờ hắn ở chỗ này. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua có chút ngẩn người trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc chiến sắp này nhìn gần thì bóng loáng như gương, chẳng có bộ dáng của trận phụ. chẳng lẽ lão quái muốn? Hàn lập có chút nói thầm. Hàn Huyên, bởi vì muốn phối hợp với ít tà thần lôi của ngươi, cho nên ta sẽ đem minh ấm phù trận trên khôi sắp diễn giải một lượt cho ngươi. sau đó lúc bắt đầu minh ấm phù trận thì ngươi sẽ rót ít tà thần lôi vào. Sau khi hoàn thành ta mới có thể đem phù trận cùng ít tà thần lôi phong ấm. Nếu có gì không ổn ta sẽ tùy thời báo cho ngươi biết. Lời này của huyết lão quái làm hàn lập cứng người. Phạm nhân tu tiên. tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1467 Hai loại phù lục Chuyện đem ít tà thần lôi quán trú vào phù trận so với được nói hoàn toàn khác nhau. Lúc trước thì bảo dễ, lúc sau lại bảo phải phối hợp ký từng bước, rồi lại hao phí nhiều tâm thần chẳng lẽ đây là lý do đối phương đối xử tốt với hắn. Trong lòng hàn lập không quá xác định, bất quá mặt vẫn không biến sắc đáp ứng. Thấy biểu hiện cung thuận của hàn lập, huyết lão quái gật đầu hài lòng. Thân hình huyết lão quái hạ xuống, bay tới phía trước vài bước tới trước ngực khôi lỗi. Tay áo phất một cái, một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt bắn ra. Huyết lão quái khoát tay, mở nắp bình ra. Nhất thời một đoàn chất lỏng màu tím bay ra, xoay đó lơ lượng trên không trung, liên quan thản nhiên chớp động. Mà cả người huyết lão quái lại bị huyết vào bao phủ thần quang trong mắt ngưng trọng, pháp huyết trong tay biến ảo không ngừng, cực kỳ huyền ảo. Hàn đảo hữu cần phải nhìn thật kỹ, phù trận này có thể tạo ra nhiều chỗ thần diệu, lát nữa ta sẽ giảng giải kỹ hơn, có thể lính ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của đảo hữu. Nếu lính ngộ nhiều, phối hợp với phù trận của lão phu cũng dễ dàng hơn một thanh âm quái dị đột nhiên vang lên phía sau hàn lập. Hàn lập cả kinh quay đầu lại mới phát hiện ở phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một huyết bào nhân khác. Đối phương phảng phất đã đứng đó từ lâu nhưng hắn lại không hề cảm nhận được. đa tạ tiền bối truyền thụ phù trận chi đạo, vãn bối nhất định dùng tâm lắng nghe. Hàn lập ôm quyền cung Chính nói. Huyết bào nhân thoát tay bảo hàn lập tập trung chú ý tự động của một huyết bào nhân khác chỉ thấy huyết bào nhân kia bắt huyết hai tay vẽ vài cách lên không trung thanh một khối tử dạ lập tức văng ra hóa thành một ký hiệu cỡ nắm tay bắn thật nhanh đến chiến pháp linh quang chợt lóe ký hiệu chui vào trong chiến pháp không thấy bóng sáng nhưng lập tức lại truyền đến từng tiếng trầm thấp. Tiếp theo hiện ra trên bề mặt chiến pháp, Huyết bào nhân huy động ngón tay tựa như nặng ngàn cân ký hiệu bắt đầu biến hình trong nháy mắt huyến hóa ra một tử sắc phù trận lớn cỡ vài trưởng. Bên trong có một số ký hiệu không ngừng biến ảo, phản xuất như chưa hình thành. Hàn lập đang nhìn đến suốt thần thì huyết bào nhân bên cạnh lại mở miệng giảng giải. Phù trận này gọi là Kim Minh Những thứ khác không có chỉ có tác dụng làm chiến pháp cực kỳ cứng đủ để chống đỡ công kích của pháp bảo bình thường mà không hề tổn hại. Phù trận chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là hàn lập vốn dĩ tại pháp trận chi đảo cũng có tạo nghệ không tồi. Một bên quan sát quá trình huyết bảo nhân tạo ra minh ấm phù trận, một bên nghe tên còn lại giảng thuật, ánh mắt trước đồng không ngừng. Có thể nghe được truyền thụ từ tồn tại hợp thể thì hiển nhiên là cơ hội cực kỳ khó. Cho dù đối phương chỉ rằng giải rất ít nhưng cũng làm cho nhiều trận pháp và quý lỗi của hàn lập được sáng tỏ. Sau thời gian một bữa cơm, huyết bảo nhân đã hoàn thành hơn phân nửa phù trận cũng đã bắt đầu ngưng hình. Tiểu hữu, hiện tại ngươi hướng vào mắt trận giót ít tà thần lôi vào. Huyết bảo nhân thúc giục hàn lập. Thanh âm này không lớn nhưng khi truyền đến tai Hàn Lập liền khiến hắn tỉnh lại. Hắn không nói hai lời bay qua, hai tay trà sát, tiếng lôi minh phát ra, một đạo kim sắc điện hồ hình cung bắn ra, lôi quang vinh người làm xung quanh rực rỡ màu vàng. Huyết Bảo Nhân đứng bên cạnh Hàn Lập nhìn thấy kim sắc điện hồ thì trong mắt chợt hiện lên một tia gì sắc nhưng lập tức liền biến mất một tháng dưới sau thân hình hàn lập lần nữa xuất hiện tại tính thất một tinh động hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn hai tay đang chơi đùa với một bạch sắc ngọc bài vẻ mặt trầm ngâm hơn một tháng qua hắn cơ hồ ngày đêm đứng phía dưới cử đại quý lối kia cuối cùng xuất huyết lão quái luyện thành mà thời gian vừa đến một thanh cũng không tính sai ngày liền đến huyết diễm cung dẫn hắn trở về. Lại nói tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này ngày đêm vẫn dùng ít tà thần lôi quán trú vào phù trận, làm cho hắn hao tổn rất nhiều tâm thần, nhưng hàn lập lại không cảm thấy có hại. Cái khác không nói. Chỉ riêng phương pháp luyện chế linh thị và huyết lão quái rằng về phù trận chi đạo thì đã khiến cho hắn được lời lớn. Húng chi huyết lão quái lại còn tặng hắn một ít tài liệu chân quý luyện quý lỗi. Mặc dù biết đối phương có thể có ý đồ khác, nhưng như vậy cũng đã làm hắn hài lòng. Bất quá hiện tại Hàn Lập không phải nghĩ tới việc này, mà là nghĩ tới khối kim khuyết Ngọc Thư trên tay. Bên trong vi lại vài loại phù triển có quy lực thật lớn. Trong đó có một loại rất rõ ràng, hắn đã tìm hiểu ra thậm chí trên người có mang một cái. Ba loại khác thì phân biệt là cổ cung thiên diện phù dùng để vây địch, thiên qua phù dùng để công chích, giáp nguyên phù là phù triển trên quý lỗi. Trong đó thiên qua phù là có quy lực lớn nhất, vô cùng huyền diệu, hàn lập chỉ hiểu được một chút. Mà cổ cung thiên diện phù và giáp nguyên phù trải qua mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hắn nguyên bổn đã lính ngộ được bảy tám phần. Huyết lão quái này không thèm là công sư về phương diện quý lỗi và pháp trận chi đạo, nhiều tháng chỉ điểm hơn nữa mấy ngày nay lại ở trong tính thất đau khổ nghiên cứu thuật luyện chế linh thị cuối cùng hắn đã đột phát được vài vấn đề. Trở nên thông suốt, có thể luyện chế hai loại phù chuyện này. Hai loại phù chuyện này hiển nhiên cần tài liệu hết sức chân quý. Nhưng cũng không phải là loại tuyệt kích tại thiên liên thành hắn cũng góp nhặt được một chút. Hôm nay có thể trực tiếp thử. Nguyên bổn luyện chế phù chuyện này cần phải thử nghiệm một chút, sau đó mới có thể dùng tài liệu chân quý chính thức luyện chế. Nhưng dưới án nhìn chằm chằm của yêu vương hợp thể thì hắn đương nhiên không có thời gian làm việc này. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn bởi vì ít và thần lôi, mấy năm tới hắn sẽ an toàn, nhưng ai biết được yêu vương kia có đột nhiên thay đổi chủ ý hay không? Từ khi hàn lập tu đạo đến nay, tất cả đều dựa vào tự bản thân phi thăng linh giới. Thậm chí có tu vi hôm nay hiển nhiên sẽ không đem mạng sống phó thác cho người khác. Phải nhanh chóng luyện chế ra hai loại phù triện, hiển nhiên cũng phải có vài loại thủ đoạn bảo vệ mạng. Thần sắc hàn lập thay đổi liên tục, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần niệm rót vào trong ngọc bài, đem bí thuật về hai loại phù triện nhìn kỹ một lần nữa. Một lát sau, xác định không có vấn đề gì, hắn mới lần nữa mở mắt ra. Cổ tay bóng trở một cái, linh quang trước động một đoàn thanh quang bắn ra xoay tròn giữa không chung. Đúng là túi chứ vật của Hàn Lập. Hàn Lập điểm một cách về phía túi chứ vật. Phúc suy, một cỗ thanh hà bay ra mang theo hơn 10 hộp ngọc. hắn tiện tay chỉ một hộp màu trắng. Nắp hộp mở ra, một khối bạc gì đó bắn ra, 5 ngón tay Hàn Lập chảo một cái. Vật ấy nhất thời dừng lại trước người hắn. Đúng là một miếng sa thú bóng loáng tinh xảo. Khối sa này chẳng những phát ra ánh bạc trói mắt mà bên ngoài còn có thêm những hoa văn lớn nhỏ thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ. Đúng là một loại tài liệu dùng để luyện chế quý lỗi, là sa của cổ thú phong hỏa thú. Loại cổ thú này chẳng những tinh thông hai loại thần thông phong hỏa. Mà thực lực có thể so với hóa thần kỳ, nhưng lại thích ngủ ở nơi âm hàn, thường ngủ trường kỳ trong ao đầm ẩm ướt âm vua. Chỉ khi nào đi kiếm mồi mới có thể khiến người ta phát hiện. Dùng gia thú này luyện chế phù triện ảnh quý lỗi chẳng nhưng có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng quy lực cho phù triện cho nên rất quý. Lúc đầu hàn lập cũng tốn rất nhiều sức mới mua được tại thiên huyên thành tung vạn niên linh dược đổi lấy. Ý định ban đầu của hàn lập là luyện chế pháp nguyên phù. Loại phù triện này cũng giống như ảnh quý lỗi, một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một quý lỗi, nhưng tu vi thế nào thì phải xem người luyện chế. Bất quá phù triện ảnh quý lỗi chỉ có xác suất từ 20 đến 50% thực lực nguyên bản của nó. Nghe đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với thiên linh cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ. Đương nhiên ảnh quý lỗi cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện tư sơ kỳ. Hơn nữa khi tiêu hao hết phù triện thì ảnh quý lỗi cũng biến mất. Mà quy lực sắp nguyên phù thì hoàn toàn không phải ảnh quý lỗi có thể so sánh. Giáp nguyên phù thì khó luyện chế hơn chẳng những có thể sử dụng 7-8 phần thực lực, hơn nữa lại có tác dụng đối với tu sĩ hợp thể sơ gì. Chỉ. chỉ riêng điều đó thì giáp nguyên phù đã chân quý hơn. Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà loại tài liệu luyện chế và thủ pháp cũng hơn xa ảnh quý lỗi. Nếu không phải hắn có khối phể linh thiên hỏa bao hàm cực hàn cực nhiệt. Thì cho dù hiểu rõ cách luyện trí cũng không thể luyện trí được Hàn lập nhìn ra thú phía trước Thu hồi tạp niệm há miệng ra Phúc, một đoàn ngân hỏa phun tới Đúng là thể linh thiên hỏa đã thông linh ngấn sắc hỏa giếm phát ra một tiếng chim kêu Lập tức hóa thành một đại hỏa điểu chừng một thước Hai cánh vẫy lên bay quanh khối ra thú Hàn lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết Nhất thời ngân sắc hỏa điểu bay vài vòng rồi xông tới gia thú. Sau một tiếng sèo, ngân sắc hỏa diễm đã bao phủ gia thú vào trong. Thân trong hỏa diễm nhưng gia thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn lại thiểm động, phảng phất như sống lại. Tình hình này có vẻ thần bí dị thường. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1468 Tế lôi chi thuật 6 ngày sau cửa tính thất đột nhiên mở ra, hàn lập bước ra. Mặc dù vẻ mặt mệt mỏi nhưng hắn không thể che giấu được nụ cười. Xem ra mấy ngày nay luyện chế phủ lê cũng có thu hoạch. Hôm nay không phải là lúc một thanh truyền thủ khôi lỗi chi thuật cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng. dù sao chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần. diện tích một xảo đồng cũng không kém so với huyết diễm cung. hàn lập từ từ đi đến một mảnh hoa viên trước tính thất. sau nửa canh giờ, hàn lập xuất hiện trước cửa nhìn quang mang thiểm động trên cửa không khỏi cúi đầu trầm ngâm. phần lớn những nơi ở một tinh đồng hắn đã từng đi qua. Nhưng chỗ này lại bị cấm chế Thủy Trung không thể nhìn thấu. Đặc biệt trong đó có hai cấm chế làm cho Hàn Lập cảm thấy tò mò. thúy ngâm viên này chính là một trong số đó. Bất quá, xuyên qua tầng tầng cấm chế là một linh khí tinh thuần, làm cho hắn đoán nơi đây tám chín phần là một dược viên. Ngay cả một thanh là yêu vương hợp thể kỳ mà cũng coi trọng linh dược này đủ thấy nó chân quý ra sao. Hàn lập tự đỉnh giá, cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá nhớ tới lời cảnh cáo ngày đó của Mộc thanh, hàn lập cười khổ một chút, cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu. Cấm chí nơi này xâm nghiêm như thế, một thanh như thế nào lại không đặc biệt chú ý nơi đây. Đừng nhìn hiện tại không một bóng người, nhưng nói không chừng đang có kẻ ngầm giám thị mình. Hàn lập lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tiếp. Hắn đi dạo một lúc rồi thần sắc hòa hoán trở về tính thất của mình. Được hơn nửa năm, Hàn Lập vẫn như cũ ngày qua ngày sống cuộc sống kẻ nhạc. Cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đảo, hắn có thiên phú hơn người hay là thu lôi pháp quyết này không khó như đám người một thanh nói. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hàn Lập đã nắm giữ thuật này được 89 phần còn lại chỉ là vấn đề thuần thuộc. Một thanh thấy thế thì vô cùng vui sướng, đến kỳ hạn liền mời lục túc, đám người Mỹ phổ đến một linh điện. Ba ngày sau, hàn lập đứng giữa một linh điện, lần nữa gặp mấy tên yêu vương này. Nhưng lúc này nguyên sao và nhiên lệ không đến, làm cho hắn có chút thất vọng. Mà huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật xả. Cái gì, hàn đảo hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật. Một mũi mũi, ngươi không nói vừa đấy chứ, mỹ phủ tóc bạc sật mình nói, vẻ mặt không tin. Giờ phút này nàng ngồi một mình trong đại điện. Việc này trọng đại, tiểu muội sao có thể tại đây lừa gạt cấp trên. Nói thật, hàn đảo vũ có thể nhanh như vậy nắm sứ tế lôi thuật làm tiểu muội cũng kinh hãi nhưng sau đó tiểu muội mới biết hóa ra là hàn đảo hữu dùng bảo vật kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo cho nên mới có thể điều khiển ít tà thần lôi nhanh như thế đây cũng không phải là chuyện kỳ quái một thanh trong hát quang cười khúc khích dùng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo hàn đảo hữu Lá gan của ngươi cũng thật lớn, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ rất dễ bị thần lôi phản phệ sao, ngươi có thể sống đến hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc. Mỹ phụ tóc bạc sưởng sốt, xoay đầu lại nhìn chầm chầm hàn lập nói. Thần lôi phản phệ tại hạ giường như chưa bao giờ gặp chuyện này, xin tiền bối nói rõ nguyên do. Hàn lập vừa nghe thế thì giật mình. Như thế nào? Mộc Muội Muội không nói cho Hàn Đảo Phú biết chuyện này sao?" Mỹ phổ tóc bạc nhướng mày, hỏi Mộc Thanh. "Ta đã sớm dò xét qua. Hàn Đảo Phú may mắn, tu xử ép ta thần lôi vô cùng ổn định cũng không có chút xấu hiệu sầm suệ, hiển nhiên không cần đề cập đến việc này." Mộc Thanh hờ hợt trả lời. "Hừ, đó chỉ là do ngươi nói mà thôi. Ta thì lại không tận mắt nhìn thấy." Mỹ phụ tóc bạc dừ lạnh một tiếng, sau khi đánh giá hàn lập thì lạnh lùng nói. Một thanh khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì lục túc đột nhiên nói. Đủ rồi, bớt giảm ngôn đi. Một tiên tử mời chúng ta đến không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Hàn đảo hữu có thật sự học xong tí lôi thuật không cho chúng ta xem đi. Lục túc nói không hề sợ hãi, không chút cảm tình. Nhưng vô luận là một thanh hay mỹ phụ tóc bạc nghe được thì cũng dùng mình ngậm miệng lại. Mà một trong hai gã huyết bảo nhân lại cười nói. Hàn tiểu dấu, người đã học xong tế lôi thuật, có thể cho chúng ta xem một chút được không? Nghe thấy hai người trước sau nói như thế, hàn lập cưỡng chế nguyên nhân phản phệ, khom người nói. Các vị tiền bối đã phân phó. Vãn bối lập tức làm theo chỉ là quy lực tế lôi thuật không nhỏ. Nói xong, ánh mắt hàn lập đảo bốn phía đại điện đánh giá một chút. Hàn đảo hữu nói cũng đúng, tuy một linh điện có chút cấm chế nhưng không thể nào thừa nhận quy lực chân chính của ít tà thần lôi, chúng ta ra ngoài xem. Một thanh gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa điện. Mấy tên yêu vương còn lại thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi cũng theo sau. Hàn lập hiển nhiên cũng đi ra. Mấy tên yêu vật thủ về ngoài cửa thấy có nhiều yêu vương như vậy thì cũng lộ ra vẻ giật mình. Nhưng hiển nhiên không có ai dám nói gì. Chỉ lát say, mấy người ngừng lại trên một mảnh đất trống, ánh mắt mọi người đảo trên người hàn lập. Nhiều tồn tại cấp cao nhìn như vậy khiến hàn lập cười khổ trong lòng. Nhưng bề ngoài vẫn thong song thanh quang chợt lóe bóng bay lên không. Mãi cho đến độ cao hai mươi trượng mới ngừng lại. Hai tay bắt quyết tiếng ầm ầm phát ra, vô số chim hồ hình cung bắn ra, xẹt quanh thân thể. Tiếp theo điện hồ cuồng trứng về bốn phía. Chỉ một lát trong lôi quang trinh người hình thành một điện võng cực lớn. Cùng lúc đó, dưới sự thúc dục pháp quyết của Hàn Lập, Hai tay hắn tuôn ra phù văn quỷ dị, nhập vào điện hồ không thấy bóng sáng. Một màn thần bí xuất hiện. Điện hồ thô to kia bóng đột nhiên biến mất tất cả hóa thành kim quang. Thân trong kim quang thân hình hàn lập mơ hồ, nhưng trong miệng lại niệm chú ngữ. Kim sắc quang hồ chuyển động, phù văn xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn mơ hồ chuyển ra tiếng ầm ầm, hơn nữa càng lúc càng to. Đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh kim quang phát ra ánh sáng cực kỳ trói mắt rồi biến mất. Thân hình hàn lập lần nữa hiện ra cách người ba thức có một miếng thuần kim đang siêu phủ. Viên cầu này nhìn không bắt mắt, ngoại trừ phù văn vô về thì quang mang cực kỳ ảm đảm, không có chút linh ác, phản xuất chỉ là vật bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy kim cầu này ánh mắt những tên yêu vương phía dưới lại lộ ra các loại kỳ quang mà lúc này vẻ mặt hàn lập ngưng trọng, năm ngón tay nắm lại, Phúc suy kim cầu hóa thành một đạo kim quang bay thẳng lên trời cao, sau đó liền biến mất không thấy. cơ hồ đồng thời tay kia của hàn lập vang lên tiếng xé gió, trong lôi quang trước động, một kim sắc phù văn cực lớn đồng dạng bắn lên trời, oanh long lộng, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp. Một mặt trời như ẩn như hiện trong mây đen, mang theo một cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa. Mặt ngoài mặt trời có vô số điện quan cuồng thiểm không ngừng tiếng sét đánh lại ầm ầm không dứt. Phía dưới, đám người Mỹ phổ cũng biến sắc. Dừng tay, ngừng tế lôi thuật của ngươi lại, đến đó là đủ rồi, không cần chân chính phóng ra uy lực của ít tà thần lôi. Một giọng nói vang lên đúng là lục túc. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Tiền Bối hiện tại bảo Vãn Bối dừng tay thì có hơi chế, Vãn Bối chưa thao túng thuần thuộc, hiện tại không thể dừng lại. Vừa dứt lời thì, mặt trời phát ra một tiếng sét đánh, đột nhiên phun ra một đạo kim sắc quang trụ cực lớn bắn thẳng xuống, vừa lúc đánh vào đám người dưới đất. Tình cảnh làm cho người ta hoảng sợ. Nơi quang chủ đi qua, nguyên bản cấm chế hay tinh cương gì đó đều hóa thành cho bụi. một đại động đường chính mấy trưởng hiện ra. Kim sắc quang chủ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó liền tiêu tán cùng với mặt trời. Phóng ra một kích này, sắc mặt hàn lập có chút tái nhợt, hai cánh sau lưng chợt động từ từ bay xuống. Lúc này mây đen cũng tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bộ sáng ban đầu. Thân hình trước đồng, huyết bào nhân và mỹ phụ tóc bạc đồng thời xuất hiện tại đại động cuối đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một cái hố đen ngòm còn có chút khét truyền đến mũi. Dĩ nhiên cái động này sâu không thấy đáy. Quả nhiên đang nắm giữ tế lôi chi thuật, ít tà thần lôi quả nhiên danh bất dư truyền cho dù là chúng ta cũng không dám đỡ công kích này. Mỹ phụ tóc bạc lộ ra vẻ cổ quái, thì thảo tự nói. Nhưng thật ra ánh mắt huyết bảo nhân lại trước động không thôi tựa hồ có đỉnh giá khác. Còn lục tức và một thanh thì không tới nhìn. Hai người, một người liếc mắt một cái tựa hồ nhìn thấu quy lực của tế lôi thuật, còn người kia thì đã sớm thấy hàn lập thi chuyển mấy lần, hiển nhiên không cần tới xem làm gì. Mấy vị đảo rú hài lòng chứ, một thanh nhẹ cười rộ lên. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1469 Minh Hà Chi Điện Mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng quy lực thì không thể nghi ngờ, bất quá mới vừa rồi làm phép, ta lại không ngờ rằng Hàn Đảo Hữu lại không bị thần lôi phản xệ dù chỉ một chú Lúc ban đầu hàn đảo dấu tế luyện pháp bảo kim lôi trúc có hay không pháp lực đắt hơn xa tu sĩ cung cấp, lục túc gật đầu hỏi. Không sai, năm đó vãn bối đích xác tu luyện qua một loại công pháp cổ quái, mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân chậm hơn một chút, nhưng tu vi lại thâm hậu hơn một ít. vãn bối không bị thần lôi phản thể chẳng lẽ cũng vì lý do này. Hàn lập đã hạ xuống mặt đất. Ngạc nhiên nói, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là lý do quan trọng nhất. Dù sao pháp lực vốn là trụ cột của tất cả thần thông cùng thần thông nhưng do tu vi bất đồng thì thi triển với uy lực cũng không giống nhau. Cảnh giới pháp lực của đảo dấu viễn siêu, khu xử ít và thần lôi tự nhiên sẽ có thể cưỡng chế việc thần lôi phản phệ. Hơn nữa trước kia hàn đảo hữu vẫn chưa biết khu lôi chi pháp. Cho nên phản phệ lại cực kỳ nhỏ. Lục thúc bình tĩnh giải thích. Nói như vậy, sau này vãng bối thi triển ra tế lôi thuật sẽ có khả năng bị phản phệ. Sắc mặt hàn lập đại biến. Cái này không nhất định, ngươi có thể bình yên đến nay thì ngoại trừ lý do pháp lực cao thâm cũng là bởi vì ngươi đã từng ăn qua thiên tài địa bảo hay là mang gì bảo gì, tu luyện công pháp kỳ diệu gì đó. Cho nên vẫn giúp ngươi trấn áp phản phệ. Tối thiểu vừa rồi ngươi thi triển tế lôi thuật, ta vẫn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu phản phệ nào. Sự tình về sau thì ta không dám nói, nhưng lúc này đây ngươi căn bản không cần lo lắng về việc này. Thanh âm lục túc thủy trung vẫn bình đảm. Mặc dù hàn lập không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt hiển nhiên vẫn khó coi. Đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả hiện tại hắn vô sự, nhưng sau khi tiến dai có thể bị ít tà thần lôi sẵn sẻ hay không thì vẫn là chuyện không thể xác định. Mỹ phụ tóc bạc nghe lục túc nói thì hai mắt hít lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử trong hắc quang, lạnh lùng hỏi. Một thanh muội muội, ngươi tụ tập chúng ta đến đây không phải chỉ để hàn đảo giấu thi triển tế lôi thuật chứ, còn có gì thì nói đi. Mộc Thanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nhẹ. Không sai, tiểu muội đích xác có vài lời muốn nói cùng mấy vị đảo hữu. Nếu ngay cả Lục Túc Huyên cũng cho rằng Hàn đảo hữu có thể phát huy đầy đủ uy lực của ít tà thần lôi, thì ta cảm thấy hai năm tới Hàn đảo hữu không cần phải đi đâu nữa, cứ để hắn ở trong một tinh đồng quen thuộc cách khu lôi. Mấy vị cảm thấy thế nào? Mộc Thanh không chút xấu xiêm ý đồ của mình, thản nhiên nói. Cho dù hàn đảo hữu nắm giữ được tế lôi thuật, nhưng so với cách thu lôi của ta lại bất đồng để cho hàn đảo hữu theo ta học hai năm thì vẫn hơn. Hơn nữa nếu một mũi mũi muốn thay đổi chủ ý thì cũng phải được lão thân đáp ứng đáp. Mỹ phụ tóc bạc trầm sòng, khẩu khí lành lạnh nói. Ha ha, Lam tỉ tỉ nói vậy không đúng rồi. Ta chỉ là mượn ít tà thần lôi của hàn đảo giấu bài trừ minh hà cấm chế mà thôi cần gì phải làm chuyện thừa. Về phần ước định trước đó, nếu có chuyện xảy ra thì tạm thời thay đổi một chút không được sao. Một thanh không thèm để ý, cười nói. Lục túc huyên, huyết đảo giấu ý các ngươi thế nào cũng đồng ý với một thanh muội muội sao, mỹ phổ tóc bạc không để ý tới một thanh nữa, hỏi ngược lại hai người kia. Ha, ha lão phu không hiểu biết về khu lôi chi đảo đối với việc này tất nhiên không sao cả, hai vị cứ tự quyết định là được. Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc, hời hợt nói, không nghĩ sẽ tranh đầu cùng một thanh và mỹ phụ. Thấy huyết bào nhân nói vậy, mỹ phụ tóc bạc ngẩn ra, hiện lên một tia nghi hoặc nhưng ánh mắt lập tức xoay chuyển, rơi xuống người lục túc lục túc mặt áo choàng đen quỳ đầu từ đỉnh xá hai vị đạo hữu nói cũng có lý hàn đạo hữu nắm giữ được ít tà thần lôi ta nghĩ đi theo lam đạo hữu nghỉ ngơi hai năm không thành vấn đề về phương diện thay đổi ước định đối với lam đạo hữu cũng không công bằng như vậy đi ta xem không cần phải tới hai năm lam đạo hữu chỉ cần chỉ điểm hàn đạo hữu một năm là được. Một năm còn lại để hắn tự do một mình. Lục thúc nói. Nghe được lời ấy, Mỹ phụ tóc bạc nhớ mày, mà một thanh cũng trầm mặt. Ta biết hai người các ngươi không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng chớ quên đại sự sắp đến, ngay cả chúng ta có thể đi vào minh hà chi địa hay không vẫn chưa thể xác định. Nếu các ngươi không phục sẽ để xảy ra sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm có một này sao, lục túc thấy nhị nữ không nói gì thì thanh âm bỗng nhiên băng lạnh. Nghe xong lời này, thần sắc hai nàng vừa động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt Mỹ phụ tiểm thước, đột nhiên môi giật giật, truyền âm cho một thanh. Mà thanh âm ấy thi vào tai một thanh lại khiến nữ tử này thần sắc đại biến, một lúc lâu mới trần chờ mở miệng. Điều ngươi nói là thật sao, thật sự có bảo vật như vậy? Một mũi mũi hẳn cũng biết, ta thần là quỷ đạo, nhưng ngay cả vật ấy có thần diệu vạn phần thì cũng vô dụng đối với ta. Mỹ phụ tóc bạc chấn định trả lời. Nếu Lam tỷ nói như vậy thì ta đáp ứng điều kiện này. Tựa hồ vật mà Mỹ phụ tóc bạc nói tới rất quan trọng với một thanh, nàng tự nhiên đáp ứng. Tốt! Ta nghĩ lần này một thanh muội mũi sẽ không nói thêm gì nữa. Mỹ phụ tóc bạc thảm nhiên cười, âm phong nổi lên đầy trời, hóa thành một đảo hôi hoang trực tiếp bay đi. Thấy cảnh này, hai gã huyết bào nhân sửng sốt, nhưng lục túc lại không có chút khác thường, giống như không thấy Mỹ phụ rời đi. Nhì vị đảo giấu tiểu muội và lam tỷ đã thương lượng xong. Hàn đảo dấu không cần đến chỗ nàng nữa, thời gian còn lại sẽ để cho hàn đảo dấu quen thuộc phu lôi chi đảo. Hai vị đảo hữu cảm thấy thế nào? Một thanh mỉm cười hỏi. Hắc hắc, lão phu vẫn là lời nói trước kia, tất cả do hai vị đảo hữu tự xử lý, lão phu sẽ không nhúc tay vào. Huyết bảo nhân khôi phục thần sắc như bình thường cười hắc hắc quái gì. Nếu như không có chuyện gì lớn thì ta cũng không có ý kiến. Lục túc lạnh như băng nói. Một thanh nghe vậy hiển nhiên mừng rỡ. Nhưng hàn lập lại thở dài một hơi. hiển nhiên hắn không biết tình huống thế nào, một thanh và mỹ phụ đã đạt thành ước định gì về hắn. Điều này làm hắn buồn mực trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, lục túc và hai gã huyết bào nhân cũng rời đi. Hành lập đi theo một thanh vào đại điện. Hành đọa hữu, ngươi mới vừa rồi nghe mấy người kia nói trong lòng hẳn là có chút khó hiểu. Bất quá hiện tại cũng là lúc nói rõ cho đạo hữu biết sự tình. Ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề, nhớ kỹ chỉ, chỉ có ba mà thôi. Sau đó ta sẽ ca hơn, o, oh, nơi, nơi, gơ trả lời bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng ta cũng có trao đổi, muốn Hàn Hương sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa thì làm giúp ta một việc. Một thanh lần nữa ngồi xuống ghế bình tĩnh nói với Hàn Lập. Làm một việc, Hàn Lập dùng mình cẩn thận hỏi. Không sai, trong hai năm qua ta truyền thủ cho ngươi khu lôi chi thuật, lại chỉ điểm cho ngươi một số vấn đề khi tu luyện. Hơn nữa lại trả lời ngươi ba vấn đề, ngươi làm một việc cho ta, hẳn là không quá phận. Đôi mắt đẹp của một thanh nhìn trầm chầm, chầm hàn lập, chậm rãi nói. Hiện nhiên không quá phận. Hàn lập miễn cưỡng cười. Yên tâm, sẽ không để ngươi làm chuyện vượt quá khả năng, nói đến việc này thì thật là muốn mượn sức của ít ta thần lôi mà thôi. Nếu không ngươi thật sự tưởng rằng chúng ta có vài phần tôn trọng ngươi sao? Thanh âm một thanh trở nên âm lệ, hàn lập nghe xong thì ngược lại trong lòng buông lòng, sau khi tự định giá thì cũng nghiêm mặt trả lời. Nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối sẽ không từ chối trong minh hà chi địa, chỉ cần trong khả năng không nguy hiểm đến tính mạng thì vãn bối sẽ đáp ứng. Hấp hấp, ngươi cũng không ngốc. Bất quá không sao cả, ngươi hỏi đi, Mộc Thanh cười cười. Vãn bối muốn biết, Minh Hà Chi Địa là nơi như thế nào, có nguy hiểm gì so với bên ngoài không? Hàn lập ngẩn mặt nhìn Mộc Thanh, một hơi hỏi ra hai vấn đề. Minh Hà Chi Địa là tầng thấp nhất dưới lòng đất mà bốn người chúng ta nhất thời phát hiện ra vào trăm năm trước, bên trong có đủ các loại ác quỷ hung hồn. Về phần nguy hiểm bên trong thì nhiều vô số... Có cả những quỷ vương hồn yêu thực lực không hề dưới ta. Hơn nữa nơi đó lại rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng e ngại. Năm đó yêu vương chúng ta tiến vào không phải là bốn mà là năm người, nhưng một kẻ đã chết. Tất nhiên lần đó chúng ta không tìm hiểu kỹ phiến không gian đó, chưa chuẩn bị chú đáo, nhưng thật sự đó cũng là nơi hiểm áp. Một thanh đối với câu hỏi của Hàn Lập không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngưng trọng giải thích. Hàn Lập nghe xong thì trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng miệng vẫn nghi hoặc hỏi. Mấy vị tiện bối tự mình đến Minh Hà Chi địa, đã như vậy còn bảo là nguy hiểm, hẳn là có nguyên do chứ? Ha ha, Hàn Tiểu Hữu đề cập đến vấn đề này có hay không nên tính là câu hỏi thứ ba, một thanh cười. Hiển nhiên không tính. Hàn lập vội vàng phủ nhận, chỉ nghe thấy tiếng cười một thanh ngừng lại thanh âm chậm rãi nói. Bỏ đi, vấn đề này không có gì, ta sẽ giải thích miễn phí cho ngươi. Cái không gian kia bị một tầng thủy lung cháo quỷ gì dày khoảng vạn trượng bao bọc, người bình thường khi tiến vào trong nước sẽ bị mất đi ba hồn sáu sách thân hình hóa thành âm thi, dính viến ở tại âm thủy. Bởi vậy chúng ta mới gọi nó là Minh Hà Chi